Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Is.com.canh chương 1 Mùa hè tủi nhục và đau xót Hôm nay trời quang mây trắng Ánh nắng chiếu giỏi khiến người ta phải trói mắt Dưới ánh mặt trời Những bóng người lay đồng lọt vào tầm mắt của bành viễn trinh Mà trên con đường cách mới được cải tạo lại giống như cặp đuổi thon thả Trơn bóng hằng tắm. Trong rất gợi cảm của một người phụ nữ, ngẫu nhiên có chiếc ô tô lao vút qua. Chỉ trong chớp mắt là không thấy bóng dáng, là người bị tử hình chấm than. Đúng là người bị tử hình chấm than. Như thế nào lại bị tử hình? Tôi làm sao biết được? Mấy người đó nhìn cái gì vậy? Sao không qua xem đi, suốt ngày chỉ biết hỏi. Một đôi thanh niên nam nữ sóng vai nhau bước qua người bệnh Trinh. Người nam dường như muốn nắm cánh tay người nữ, nhưng người nữ đã lặng yên tránh được. Bành viễn trinh yên lặng theo sát đằng sau hai người đến chỗ thông báo của khu tập thể nhà máy cơ giới. Trước bảng thông báo đã tụ tập một đám người già trẻ bé lớn. Bành viễn trinh đứng đằng sau, nghe trong đám người giọng nói của một cô bé đang hỏi một cô bé khác. Lộ lộ cái gì gọi là cưỡng gian vậy? Chính là cách loại không biết xấu hổ ức hiếp người tốt. Bản thông báo này được ghi trên tờ giấy màu đỏ, là bản thông báo mới nhất của thành phố Trong bản thông báo này xuất hiện không ít những phần tử phạm tội bị trừng phạt Nhất là những tên tội phạm sắp bị xử bắn, tội ác tay trời, thậm chí là tinh thần biến thái Trên tờ thông báo còn dán hình một người đàn ông bị tuyên án tử hình vì phạm tội cưỡng gian Người này gầy teo, da vàng ủng, đầu trọc Nhìn qua mới 20 tuổi đầu cũng rất điển trai Nhưng nghe nói tên này nửa năm qua đã cứng hiếp rất nhiều phụ nữ trung niên từ 40 trở lên Thậm chí còn có một bà già 80 tuổi Thật sự là một tên biến thái mà chấm thang Tên súc sinh chết tiệt mọi người chỉ vào tấm hình to nhỏ Nếu có thể giết được thì tên tội phạm cưỡng gian này phòng chừng đã chết vô số lần Mọi người to nhỏ một hồi rồi giải tán Nhưng Bành Viễn Trinh lại kinh ngạc nhìn vào ngày tháng trên tờ thông báo. Ngày 25 tháng 5 1991, trong ánh mắt của hắn lóe ra thứ án sáng vô cùng phức tạp. Bành Viễn Trinh đằng sau truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng. Bành Viễn Trinh đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, hoặc một chiếc áo choàng lưu hành lúc đương thời. Duyên dáng đứng ở một nơi Mỉm cười ngoát hắn Cô gái bước tới Tà váy bị gió thổi lay đồng Trên gương mặt tràn đầy sự tươi cười rạng rỡ Kiều diễm như hoa Bành viễn trinh há miệng thở rốc Thăm dò, tàu, dĩnh Tàu dĩnh không nhận ra khó Miệng bành viễn trinh có chút phức tạp Chua xót cười vương tay về phía hắn Hơn một năm rồi không gặp Bạn học cũ Nghe gì mạnh nói Anh cũng tốt nghiệp rồi Được phân về đâu vậy Bành viến chinh chết lặng cứng đờ cầm bàn tay mềm mại, ấm áp của cô gái, miễn cứng cười Ừ, tôi được phân phối đến chính quyền xã Bạch Vân Tuy nhiên tôi còn chưa nhận được tin Chính quyền xã, thật không tồi, nhưng dường như xã này rất xa xôi, và cũng rất nghèo Tao dính cao mày Anh là một sinh viên giỏi, không nên phân đến nông thôn chứ Cục nhân sự làm việc như thế nào vậy? Bành Viễn Trinh thản nhiên cười. Không sai, đến nông thôn rèn luyện cũng tốt. Tàu Dính dường như có việc nên liền vấy tay nói. Ừ, vậy cũng được. Bành Viễn Trinh, hôm nào chúng ta tụ họp bạn họp cũ với nhau. Tôi còn phải đến trung tâm bách hóa để mua đồ, hẹn gặp lại sau. Ừ, hẹn gặp lại sau. tào Dính bước về phía trước, đi được vài bước. Lại quay đầu lại cười nói với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh, tôi được phân phối đến trường trung học làm cô giáo. Nói xong, Tào Dính nhẹ nhàng bước qua đường cách đối diện, leo lên một chiếc xe buýt công cộng. Sau khi lên xe, Tàu Dính mới cảm thấy hai má mình có chút nóng bừng. Nhìn theo bóng sáng rời đi của Tàu Dính, Bành Viễn Trinh trong mắt hiện lên một tia nhu tình. Hắn đã xác định được. Hắn đã tái sinh vào năm 1991. Đối với hắn mà nói thì đây là một mùa hè khuất nhục nhất Và cũng là đau xót nhất Trước mắt chính là tòa nhà 4 tầng cũ kỹ màu vàng vừa quen thuộc vừa xa lạ Bành viễn trinh ngửa đầu nhìn bức màn màu lam nhạt treo trên cửa sổ một căn hộ lầu 3 Bức màn màu lam nhạt này khiến hắn vốn đã bình tâm nay tăng thêm một chút diệu sàng thắm thiết Sau khi lên lầu Mở cánh cửa sắt đơn sơ bước vào nhà Trong nháy mắt Bành viễn trinh không kìm nổi hai khói mắt hơn ướt Hắn sống trong khu tập thể của nhà máy cơ giới thành phố Tân An này đến 30 năm Cho đến năm 2000 thì khu tập thể này bị cưỡng chế phá sỡ Lúc đó hắn mới chuyển đến một căn nhà khác Hắn sở dĩ vẫn sống trong căn hộ cũ ký này là vì tưởng niệm người mẹ đã mất Đương nhiên cũng bởi vì giá nhà kiếp trước quá cao Với một người làm việc trong quan trường chức quan không cao như hắn, trên cơ bản là không mua nổi Thời gian quay trở lại năm 1991 Cảnh tượng sau khi tái sinh hiện ra trước mắt khiến hắn cảm xúc thật phồng nên đất xi măng rất sạc sẽ Một ít chỗ chúng súng còn đỏ nước, hẳn là mẹ mới vừa lau nhà xong Trong phòng khách, chiếc quạt trần chạy vù vù, còn trên bàn bày mấy miếng dưa hấu đỏ tươi được đẩy cẩn thận bằng cái G. Bàn. Trong nhà tuy rất đơn sơ nhưng không hề có một hạt bụi Mạnh Lâm là một người rất sạc sẽ Bà cũng là một người có trình độ văn hóa, gia đình gia giáo Nguyên bản vốn có thể sống một cuộc sống thư nhàn Nhưng vận mệnh lại hướng bà sang một hướng khác Đau khổ, nghèo khổ, áp lực Đã cấu thành dấu ấm sinh mạng của mẹ hắn trong cả đời này Bành viễn trinh chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, nhắm hai mắt lại Hắn biết, mẹ không có ở nhà, nhất định là vừa mới rời khỏi không lâu. Bà đã về nhà mẹ đẻ vì vấn đề phân phối công việc của con trai sau khi tốt nghiệp. Bà đã không qua lại với nhà mẹ đẻ mình hơn 10 năm rồi. Nếu không phải vì muốn cho con đến một đơn vị tốt, bà tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó. Cha của Bành Viễn Trinh là Bành Ngọc Cường Bệnh chết vào tháng 4 năm 1976. Khi đại họa cả nước sắp bước vào thời kỳ chấm dứt Bành Ngọc Cường xuất thân từ gia đình nông dân 16 tuổi đã báo danh hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ Từ nay về sau cải biến vận mệnh của mình Tham gia quân ngũ được 8 năm thì vào đảng Từ trung đội trưởng thẳng đến đại đội trưởng Năm 24 tuổi thì xuất ngũ Về nhà ở tỉnh Giang Bắc làm một phó chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy cơ giới Tân An Tháng 2 năm 1969, Bành Ngọc Cường chịu sự đả kích của dư luận Kết hôn với con gái của hiệu trưởng trường Đại học Giang Bắc Mạnh Khánh Đào là Mạnh Lâm Năm thứ hai sinh ra con trai Bành Viễn Trinh Đến năm Bành Viễn Trinh 6 tuổi thì Bành Ngọc Cường qua đời Sau thời kỳ đặc biệt chấm dứt cha của Mạnh Lâm là Mạnh Khánh Đào rất nhanh được sửa lại án xử sai Mạnh ra tiến vào xã hội thượng lưu Mạnh Khánh Đào vẫn làm hiệu trưởng trường đại học như cũ con cả Mạnh Quân thì trước làm phó giám đốc cho một doanh nghiệp nhà nước Sau này, khi nhà nước cải cách phát triển Thì ra ngoài làm ăn Trở thành một ông chủ lớn tiếng tâm lừng lấy Con thứ của Mạnh Khánh Đào là Mạnh Cường Xuất thân làm quan trở thành cán bộ lãnh đạo Trưởng nữ Mạnh Bình thì làm việc trong đoàn nghệ thuật thành phố Cả nhà Mạnh Khánh Đào vẫn khinh thường Mạnh Lâm lấy Bành Ngọc Cường Họ cảm thấy Bành Ngọc Cường xuất thân từ một gia đình nông dân Là tầng lớp hạ đẳng không xứng đáng với con gái của mình Vì thế người nhà đã mãnh liệt yêu cầu Mạnh Lâm tái giá Đem Bành Viễn Trinh trả lại cho Bành ra Mạnh Khánh Đào thậm chí còn lựa chọn một đối tượng kết hôn cho con gái của mình Là học sinh của ông ta Phó giáo sư khoa tiếng Trung của trường Đại học Giang Bắc Trương Lôi Mạnh Lâm tuy rằng đã ghét hơn Nhưng lúc đó chỉ mới hơn 30 tuổi Dung mạo như hoa Khí chất tao nhã Nên Trương Lôi đối với bà rất ác mộ Nhưng điều này chỉ có Mạnh Khánh Đào và Trương Lôi tình nguyện Bành Ngọc Cường và Mạnh Lâm quen biết quý mến nhau trong hoạn nạn Mà Bành Ngọc Cường lại vì cô mà phải chịu cực khổ Cho nên tình cảm vợ chồng rất sâu đậm Mạnh Lâm kiên quyết không chịu tái giá Thứ nhất là không quên được người chồng rất chân thành của mình Thứ hai là không thể bỏ đi đứa con còn quá nhỏ của mình Mạnh Khánh Đào dẫn tím mặt Sau khi quát mắng Mạnh Lâm một hồi thì tỏ vẻ rằng Nếu Mạnh Lâm không thể vứt bỏ Mạnh ra thì từ nay đoạn tuyệt quan hệ cha con Cả đời không cho Mạnh Lâm bước vào cửa Mạnh Khánh Đào sau khi phát hiện bị bệnh ung thư gan thì không lâu sau đó đã qua đời Từ đó con cháu của Mạnh Gia cũng vì vậy mà hoàn toàn đoạn tuyệt với Mạnh Lâm. Tuy rằng Mạnh Khánh Đào chết không quan hệ gì đến Mạnh Lâm. Nhưng người của Mạnh Gia vẫn cho rằng cha mình là do Mạnh Lâm bức chết. Nhoáng một cách đắt hơn 10 năm. Mạnh Lâm ngầm đắng nuốt cay cùng con trai Bành Viễn Trinh sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng rất ấm áp và hạnh phúc. Năm 1987, Bành Viễn Trinh đậu vào trường Đại học Kinh Hoa danh tiếng nhất cả nước. Sau khi tốt nghiệp thì được phân phối về xã Bạch Vân. Thời đó, cơ quan chính quyền không giống như đời sau, nhất là ở nông thôn. Nghe con trai của mình bị điều đến một vùng xa xôi như vậy, Mạnh Lâm rốt cuộc ngồi không yên. Bà mặt dày chủ động đến nhà anh trai thứ hai của mình là phó chủ tịch thành phố Tân An Mạnh Cường để cầu xin giúp đỡ bành viễn trinh đổi một đơn vị khác. Thì nhận được sự sỉ nhục từ bành ra. Sau này, Mạnh Lâm sau khi cầu khẩn những người xung quanh không có kết quả, rơi vào đường cùng. Bà đã lợi dụng chức thủ quý của mình tham ô 5.000 đồng, làm lễ vật cho phó cục trưởng cục nhân sự. Kết quả bị bại lộ và bị bắt giam. Tuy rằng Mạnh ra cũng ra mặt khơi thông quan hệ, bồi thường công khoản. Mạnh lâm được thả về. Nhưng cả đời bà sống thanh cao. Mạnh lâm nhất thời suy nghĩ nông cả nên đã tìm đến cái chết. Sau khi mẹ mất, bành viễn Trinh lâm bệnh một thời gian cuối cùng thì vẫn đến chính quyền xã công tác. Công tác tại chính quyền xã đó 6 năm. Trong một cơ hội ngấu nhiên được điều đến ủy ban nhân dân thành phố. Trở thành một nhân viên nho nhỏ trong đó Hắn đã làm việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều năm Mới được đề bạc lên chức phó tránh văn phòng Cả đời chịu buồn mực thất bại Đây chính là những gì mà Bành Viễn Trinh đã trải qua trong kiếp trước Á khí Những việc cũ trong trí nhớ sẽ qua như tia trước Bành Viễn Trinh bỗng nhiên đứng dậy con ngươi sáng hẳn lên Nếu vận mệnh đã khiến hắn phải quay về thời điểm quan trọng này Hắn không thể để cho mẹ mình phải chịu oan ức mà xồn nén đến con đường cùng Cũng không muốn trở về kiếp sống ức ức Nghẹn khuất như kiếp trước Mạnh Viễn Trinh rửa mặt rồi thẳng đến Mạnh Gia ở trung tâm thành phố Tân An Đây là nhã cũ của Mạnh Gia, một căn hộ 2 tầng độc lập trong tiểu khu ở thành phố Tân An Mạnh Quân là con cả của Mạnh Khánh Đào, sống ở lầu 1 Con thứ Mạnh Cường thì sống ở lầu 2 Sau này Mạnh Quân trở nên giàu có thể ra ngoài mua một biệt thự khác Còn căn phòng thì để lại cho gia đình 4 người Mạnh Cường ở Bành Viễn Trinh xuống xe trước tiểu khu chào hỏi bảo vệ Sau đó liền xài bước chân về phía căn hộ thứ hai Đứng trước cánh cổng nhà màu đen của Mạnh ra Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh rồi dứt khoát nhấn chung Ai vậy sao lại nhấn chung cửa nhà người ta như vậy Bên trong truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của một người phụ nữ Sau đó là tiếng bước chân lẹp kẹp Rồi cánh cửa được mở ra Hiện rõ gương mặt xinh đẹp của một cô gái trước mặt Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh khóe miệng nở nụ cười Người này chính là chị họ của hắn Con gái của Mạnh Cường Mạnh Hiểu Quyên Là nhân viên công ty thiết bị cơ điện thành phố Tân An Mạnh Cường có một trai một gái Con gái lớn Mạnh Hiểu Quyên sinh năm 1969 Còn con trai Mạnh Tiểu Cương thì sinh năm 1972 Một người tốt nghiệp đại học đi làm chưa được bao lâu Còn một người thì đang còn học đại học Anh tìm ai? Mạnh Hiểu Quyên hổ nghi nhìn Bành Viễn Trinh Tôi tìm mẹ tôi Mạnh Lâm Bành Viễn Trinh thản nhiên nói Mạnh Hiểu Quyên ngẩn ra khóe miệng co giật Lập tức coi thường cẩn thận đánh giá Bành Viễn Trinh Bởi vì hai nhà không qua lại với nhau Cho nên cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên Mạnh Hiểu Quyên nhìn thấy con trai của cô Mạnh Lâm Người bị gia đình khinh miệt Hiểu biết của Mạnh Viễn Trinh đối với Mạnh Hiểu Quyên ở kiếp trước thì chồng sau này của Mạnh Hiểu Quyên công tác trong ở Ủy ban Nhân dân Từng gia tiếp qua vài lần với Mạnh Viễn Trinh Cậu cứ đứng chờ ở đây, mẹ của cậu rất nhanh sẽ ra thôi Mạnh Hiểu Quyên nở nụ cười ngạo nghễ, sau đó xoay người đóng cửa Mạnh Viễn Trinh đột nhiên đẩy cửa bước vào Mạnh Hiểu Quyên chỉ là một cô gái Bị một người khác cao lớn hơn mình đẩy cửa bước vào Mạnh Hiểu Quyên làm sao mà chống đỡ nổi Thấy hắn đẩy cửa xông vào, Mạnh Hiểu Quyên lui về sau hai bước trong lúc nhất thời ngây cả người Mạnh Viễn Trinh hai ba bước đã xông đến bậc thang trước cửa nhà Mạnh ra Ra sức đẩy cánh cửa phòng khách Chỉ có điều liếc mắt một cái, Bành Viễn Trinh đã trông thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng phẫn nộ Trên cái bàn chính giữa ghế sofa bày ra một bộ ảnh của Mạnh Khánh Đào Còn vợ chồng Mạnh Cường thì ngồi một trái một phải trên ghế sofa mắt chéo chân Còn mẹ của hắn, Mạnh Lâm thì đang quỳ gối, nước mắt đầy mặt, bờ vai run rẩy Mạnh Cường bày ra kiểu cách nhà quan, trong tay phe phẩy chiếc quạt giấy Còn vợ của Mạnh Cường thì ánh mắt kinh miệt, thở ơ Con trai của họ, Mạnh Tiểu Cương thì khoanh tay cười lạnh Đứng ở một bên hướng Mạnh lâm hoa chân múa tay Mạnh Viễn Trinh nổi giận, thật sự nổi giận Kiếp trước, hắn không biết được mẹ mình ở Mạnh ra suốt cuộc nhục nhã như thế nào Hôm nay tận mắt chứng kiến, liền cảm thấy lòng đau như cắt Người mẹ này đã ngầm đắng nuốt cây nuôi hắn khôn lớn Nơ Nơ Cơm U V V Quỳ Quỳ O Mẹ mà cả đời này chưa bao giờ quý đầu trước vận mình Nhưng vì đứa con mà phải chịu ngục nhã vô cùng Mẹ Bảnh Viễn Trinh la lên Đây là tiếng gọi từ sâu trong trái tim đau thương và giận dữ của hắn Bảnh Viễn Trinh thình lình xuất hiện khiến cho Mạnh ra không kịp phản ứng Còn Mạnh Lâm thì đột nhiên quay đầu lại nhìn con trai của mình, khuất ngục và bi ai Mẹ đứng lên đi chấm thang chúng ta đi thôi. Bành Viễn Trinh bước đến, một phe ngân Mạnh Lâm dậy. Mạnh Lâm từ chối, miễn cướng cười. Viễn Trinh, đây là cậu hai và thím hai của con còn không? Bành Viễn Trinh phấn nộ quét mắt nhìn vợ chồng Mạnh Cường, lãnh đảm nói. Mẹ con không chào. chúng ta không có loại thân thích như thế này. Vợ của Mạnh Cường là Trương Mỹ vì cười lạnh đứng dậy. Nếu không có cách loại thân thích như chúng tôi thì các người hôm nay chạy đến đây để làm gì Tuy rằng lúc trước ba đã nói qua không có đứa con gái kia Sớm đoạn tuyệt quan hệ nhưng chung Quy vẫn cùng chung giọt máu Nếu cô đã chạy đến nhà chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể mặc kệ có phải hay không Nhưng cô xem thái độ của con cô kia đây là thái độ gì Đúng là thứ không có giáo dục chấm thang đồ rác rưỡi mạnh tiểu cương ở một bên lạnh lùng nói Bành viễn Trinh chỉ tay vào mạnh tiểu cương Giọng nói tuy rằng trầm thấp nhưng lại lạnh lùng vô cùng Thế mày có ra giáo hay không? Mày không phải là thứ hạ đẳng ạ Mạnh ra các người không phải là thứ giác rưởi sao? Mày có ăn có học Là con của phó chủ tịch thành phố Nhưng ngay trước mặt cha mẹ mày mà làm nhục cô của mình Đây là ra giáo của mạnh ra sao? Mày không phải là thứ giác rưởi Mày xuất thân cao quý Là con nhà danh giá, nhưng hãy xem lại đạo đức của mình đi. Hết ăn lại nằm, ăn chơi chắc táng Mạnh ra các người không phải là thứ xác rưỡi. Các người là xã hội thượng lưu. Mạnh ra các người lúc trước khi bị trấn áp, là ai đã chủ động đồng ý đem mẹ tôi gả cho ba tôi. Là ông ta đó. Mạnh ra là thứ quê mùa chấm thang tốt. Một hiệu trưởng của một trường đại học. Là phần tử có tri thức là học giả nổi tiếng. Đừng quên, 670 năm trước, ông ta chỉ là một đứa bé Trăng Châu. Vậy mà dám xem thường người nông dân Bành Viễn Trinh càng nói càng phấn nộ. Hắn đột nhiên giơ tay chỉ vào tấm ảnh của Mạnh Khánh Đào. Các người đã quên, hết thảy đều đã quên. Là ai trong thời điểm các người bị phạt dát vùng trộm mang các người đến bệnh viện chỉ thương? Là ba tôi đó chấm thang là ai lần luôn mặc cho mưa gió mang thức ăn cho các người Vẫn là ba của tôi chấm thang Trong thời điểm khó khăn nhất Khi mạnh ra các người bị mọi người xa lánh Ba tôi làm việc nghĩa không chùng bước vẫn đứng bên cạnh các người Ba của tôi vì muốn bảo vệ cho mẹ tôi Không muốn ly hôn với mẹ cuối cùng bị cha tấn cho đến chết Được Sau khi loạn lạc kết thúc, mảnh ra án xử lại, các người lại trở thành người thượng đẳng. Hãy tự hỏi lương tâm của mình đi, các người đã làm điều gì? Không chỉ bắt mẹ tôi phải lập gia đình, mà còn bắt mẹ tôi vứt bỏ đi cốt nhục của mình. Đây là văn hóa của các người sao? Người thượng đẳng thì phải làm ra chuyện đó sao? Toàn ra vô tình vô nghĩa, vong ăn phụ nghĩa. Tiểu nhân thì đắc ý cái gì? Ai dám làm nhục mẹ tôi, tôi sẽ cho người đó chết không toàn thây Bành viễn trinh giống to lên Những nhục nhã và phấn nộ ở kiếp trước đều hóa thành bão tố Hung hăng mắng thẳng vào mặt người nhà Mạnh Cường Đủ rồi câm miệng chấm thang cút ra ngoài Mạnh Cường rốt cuộc không kiềm chế được Đột nhiên vỗ bàn gào lên Thân thế kinh thiên Mẹ, chúng ta đi bành viễn trinh căn bản là không để ý đến Mạnh Cường đang giết gào Thảm nhiên lôi Mạnh Lâm ra ngoài Sau khi rời khỏi Mạnh ra Mạnh Lâm tâm trạng trầm xuống trên đường cứ thở ngắn than dài Hai mẹ con đi bộ Mạnh Lâm đột nhiên ngẩn đầu nhìn bành chinh. Viễn Trinh Viễn Trinh con không nên như vậy Bọn họ chung Quy cũng là trưởng mối của con Mẹ đến cầu xin cậu hai của con Dù sao cậu của con cũng là phó chủ tịch thành phố Gọi một cuộc điện thoại thì có thể giải quyết vấn đề công tác cho con Nhưng con đến làm loạn như vậy toàn bộ đã bị phá hỏng Mẹ con không cầu xin bọn họ Hãy xem bọn họ đối đãi với mẹ như thế nào Loại thân thích như vậy không cần cũng được Sớm muộn gì cũng có một ngày Mạnh ra sẽ hối hận vì đã làm nhục mẹ và ba Bành viễn trinh rước lời Đôi mắt lói lên một chút hàn quang rồi biến mất Nơi oán của bề trên Hắn không muốn so đo cũng không muốn nhắc lại Nhưng mạnh ra thật sự là quá đáng Ngay cả là khinh thường bành ra Và gọi mạnh ra là thứ đồ quê mùa Thì cũng không thể giáo dục con cái mạnh ra Thành cái loại khốn kiếp như thế Nhân tính cơ bản và gia giáo đều không có sao Mạnh hiểu quyên và mạnh tiểu cương thì biết cái gì Còn không phải bọn chúng do cha mẹ ảnh hưởng sao Ai đứa nhỏ này Sao tính tình của con lại trở nên táo bảo như vậy Mạnh lâm thở dài Con là con trai duy nhất của mẹ Tuyệt đối mẹ không để cho con đến nông thôn chịu khổ Ngày mai mẹ đi hỏi người khác xem Xem có thể khiến phòng nhân sự chuyển đổi lại cho con không Mẹ công việc của con mẹ đừng quan tâm nữa Con có cách của mình Con ở thủ đô có bạn học Ba mẹ là lãnh đạo các bộ và ủy ban trung ương Con đã gọi điện thoại cho bạn Nhờ bạn ấy hỗ trợ Ngày mai con sẽ đến thủ đô tìm bạn ấy, ba của bạn ấy đã đồng ý gặp con Bành viễn trinh trong lòng đã có chủ định nên nói dối một câu Mạnh lâm mừng rỡ, thật vậy sao? Con trai, đây là chuyện tốt Nếu bạn học của con có thể giúp đỡ, thì chúng ta sẽ có quà tặng đáp lễ Bành viễn trinh từ nhỏ đến lớn đều rất nhu thuận chưa từng nói qua một lời nói dối nào Cho nên Mạnh Lâm đối với lời nói của đứa con tỏ ra không nghi ngờ gì. Về đến nhà. Mạnh Lâm đi làm cơm. Còn Mạnh Viễn Trinh thì lặng lẽ vào phòng ngủ của mẹ. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bao ố vàng. Mở ra bên trong là một tấm giấy màu vàng thô có nhiều nếp nhăn. Ngoài ra còn có một ngọc bội long văn cổ kính. Trên tờ giấy còn bút tích của bút lông chữ viết có phần hơi mờ. Phùng Tiểu Quân. Sinh ngày 16 tháng 5 năm Dân quốc 33 Cửi nuôi ở chính Dương Sơn Trung Giang Nam Lưu chiếc ngọc bội gia truyền một mặt Ngày sau dùng làm bằng chứng nhận nhau Phùng Vân Long Ngày 21 tháng 7 năm Dân quốc 33 bút tích viết rất qua loa Nhất là chữ ngày cuối cùng Hiển nhiên là do vội vàng mà viết Dường như chứng minh tình cũng lúc đó là khá cấp bách Bành Viễn Trinh lại cầm lấy khối ngọc bội long văn Với sự lịch duyệt của 40 năm kiếp trước để phán đoán Miếng ngọc bội này tuyệt đối không đơn giản Chất ngọc tinh thuần chạm chỗ tinh xảo trông rất giống vật của cung đình Nhẹ nhàng bỏ ngọc bội xuống Bành Viễn Trinh thở ra một cái trí nhớ lại cuồn cuộn quay về Vật này là lúc cha của hắn Bành Ngọc Cường khi sắp chết đã đưa cho Mạnh Lâm Và có liên quan đến thân thế của ông Theo như lời ông bà nội là cha mẹ nuôi của Bành Ngọc Cường kể lại Trong thời điểm cách mạng Bành Ngọc Cường sau khi sinh ra được cha mẹ là một cặp vợ chồng sĩ quan cao cấp gửi cho một người dân thường nuôi dưỡng Sau đó chiến loạn nổ ra thường xuyên Gia đình nhận nuôi ông đã chết vì bom đạn của người Nhật Thế là từ đó Ba của hắn theo cha mẹ nuôi bây giờ lang bạc từ Giang Nam chạy nạn đến Giang Bắc Rồi định cư tại vùng nông thôn ngoại thành thành phố Tân An. Manh mối quá ít, căn bản không thể nào tìm kiếm. Đương nhiên, khi Bành Ngọc Cường còn sống kỳ thật cũng không nghĩ đến việc đi tìm hiểu nó. Chỉ có điều những thứ này liên quan đến thân thế của mình. Cho nên ông vẫn trân trọng. Cho rằng khi nào mình chết sẽ để lại cho vợ là Mạnh Lâm. Có lẽ vẫn mình đã cho phép. Ở kiếp trước. Năm 2008 có một cơ hội ngẫu nhiên Bành Viễn Trinh và nữ thương nhân đầu tư bất động sản ở thành phố Tân An Phùng Thiến Như cùng nhau ăn cơm Trong lúc vô ý từ miệng đối phương biết được chuyện xưa trong thời kỳ kháng chiến Nói ông nội của cô Cũng chính là khai quốc công thần Phùng Lão có con trai thất lạc trong kháng chiến Đến nay không biết tung tích Phùng Lão trong huyền hồi ước Hoa Hạ Xuân Thu đã kể lại tỉ mỉ giai đoạn trải qua này Ông ta rất nhớ đến người còn trai đã thất lạc còn ủy thác cho bộ môn có liên quan ở địa phương cẩn thận điều tra Chỉ có điều Bởi vì lúc ấy ông dẫn bộ đội tác chiến với quân Nhật quá vội vàng Căn bản không có hỏi đến tính danh của người đồng hương kia Hơn nữa gia đình người nhận nuôi bành Ngọc Cường sau lại chạy nạn mà biệt vô âm tính Bởi vậy mặc dù phùng lão đã tìm rất nhiều năm nhưng vẫn không có manh mối nào Bành Viễn Trinh sau lại từ thư viện tìm được cuốn Hoa Hạ Xuân thu xuất bản vào năm 1990. Cẩn thận xem lại bài viết của Phùng Lão. Phát hiện những gì Phùng Lão nói rất giống tình huống của cha mình Bành Ngọc Cường. Năm Sân Quốc 33 cũng là tháng 5 năm 1944, mấu chốt chính là miếng ngọc bội long văn kia. Đây là gia bảo chi truyền của Phùng Lão đến từ cung đình nhà Thanh căn bản không làm giả được. Ngay lúc đó, Bành Viễn Trinh cũng muốn nhận người thân. Nhưng sau nghĩ lại, người đã mất rồi. Chính mình thình lình tìm đến cửa. Khó tránh khỏi có người hiểm nghi mình thấy sang bắt quàng làm họ. Hơn nữa, nhà quyền quý như vậy, làm sao có chuyện nhận mình chứ? Cho nên, Bành Viễn Trinh vì thế mà từ bỏ ý định nhận người thân. Cho đến năm 2012, Bành Viễn Trinh thật vất vả mới leo lên được vị trí phó cục trưởng cục xúc tiến đầu tư Cũng không lường trước được mình lại chết trong một vụ tai nạn Bành Viễn Trinh nhận thức được vật mấu chốt này cho nên giấu trong phòng Lần này tái sinh, hắn quyết định sẽ đến thủ đô nhận người thân Hắn kỳ thật cũng không trông cậy một bước lên trời tiến vào nhà quyền quý Chỉ có điều hắn muốn đánh một ván bài thay đổi sinh mạng một con người Trên đời này, những gì thuộc về hắn, hắn nhất định sẽ nắm lấy. Mạnh Lâm Khi làm cơm, nghe được con trai gọi điện thoại, liền lặng lặng đứng một bên lắng nghe. Anh bạn, khi nào thì cậu đến đây? Tôi ở thủ đô đã đặt sẵn một bàn tiệc lớn ở một khách sạn lớn để đổi gió cho cậu. Còn nhớ cô bé bốn mắt kia không? Ha ha, bạn học cũ, sau khi cậu đi rồi, cô bé đấy đã hỏi chúng tôi số điện thoại, địa chỉ của cậu. Từ đầu xây bên kia có thể nghe thấy tiếng cười dâm đáng của Vương Bưu, bạn học cũ của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh cũng cười. Vương Bưu, phiền cậu giúp tôi làm hai chuyện nhé. Thứ nhất, cậu đến thư viện tìm dùm tôi cuốn hoa hạ xuân thu kỳ thứ 8 xuất bản năm 1990. Thứ hai, cậu đến hoa lịch sử trường cũ hỏi thăm một chút có người nào tên là Phùng Tiến Như hay không? Được rồi, được rồi, bạn học cũ. Rốt cuộc chừng nào cậu đến đây Chậm nhất là ngày mốt tôi sẽ đến Tôi tranh thủ ngày mai lên xe lửa Bành viễn trinh cút điện thoại Nhìn thấy Mạnh Lâm đứng ở đằng sau thì cười nói Mẹ đây là bạn học cùng một phòng với con khi học đại học Mẹ cứ yên tâm đi Ba của cậu ấy là quan lớn ở thủ đô Gọi một cuộc điện thoại thì có thể giải quyết công việc của con Nói không chính xác còn có thể điều con đến thủ đô làm việc Tình cảm thật tốt mạnh lâm mỉm cười đột nhiên hỏi Con trai Phùng Thiến Như là ai vậy? Phùng Thiến Như à Khóe miệng bành viễn trinh hiện lên một nụ cười cổ quái Đây là một người rất quan trọng Mẹ tóm lại mẹ đừng lo Dù sao con trai của mẹ vẫn luôn tuân thủ pháp luật tuyệt không làm điều gì phạm pháp Không môn đăng hổ đối Đứa nhỏ này khi nào đã học được cách nói năng ngọt sướp như vậy Mạnh lâm hồ nghi nhú mày Trong ấm tưởng của cô, đứa con bành Viễn Trinh là một đứa nhỏ thật thà, chất phác Tuy rằng từ nhỏ đã mất cha, nhưng dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của mẹ Nên cũng học được lễ hiếu ở đời Hôm nay ở Mạnh ra Mạnh Viễn Trinh phấn nộ nói ra những lời nói sắc bén Lại có chút chua ngoa khiến cho Mạnh lâm cảm thấy xa lạ Mạnh Viễn Trinh ngẩn ra, chợt hắn nở một nụ cười thật thà, chất phác Chỉ có điều tâm trạng bất đồng khiến nụ cười này ẩn chứa vẻ tang thương. Kiếp trước, hắn vâng theo lời mẹ. Khiêm tốn làm người, kính cần làm việc. Chưa bao giờ đi đường ngang ngõ cắt nào cả. Trong cơ quan nổi tiếng là người thành thật. Có thể trong quan trường, người thành thật trung quy là được nhiều người khen ngợi. Tuy rằng nhân duyên rất tốt, nhưng con đường làm quan lại không thông. Bình chọn đảng viên ưu tú, bình chọn nhân viên danh dự, gần như hàng năm không thiếu tên hắn Nhưng khi để bạt lên chức, thì lại không có tên hắn Kinh nghiệm lý lịch tương đương với một trưởng phòng, nhưng hắn vẫn cứ là nhân viên Chờ khi hắn lên đến cấp phó phòng thì người ta đã thành công lướt qua cánh cửa cấp phó huyện Cho nên khoảng cách ngày càng kéo dài ra Sau này, Bảnh Viễn Trinh liền từ từ ngộ ra một đảo lý Hắn cả đời này chịu thiệt bởi vì hắn là người thành thật Người thành thật kỳ thật là không sao, mấu chốt là không có bối cảnh Mà bởi vì thành thật nên không tốt cho việc đầu cơ, luồn cúi tìm kiếm chỗ sửa vững chắc Từ đó kết quả có thể biết được Khi hắn hiểu ra đạo lý này thì cũng đã buồn Từ 35 tuổi cho đến 40 đã qua cách tuổi Hoàng Kim được đề bạc Nghĩ đến điều này, Bành Viễn Trinh trong lòng không khỏi thở dài Chuyện cũ qua rồi. Cũng may là lại có một cơ hội như vậy. Hắn quyết định sẽ đi con đường nhân sinh hoàn toàn khác với kiếp trước. Lúc này tại nhà tào dính ở lầu trên. Cô đã tắm rửa xong thay một chiếc áo thun và một chiếc quần đùi sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Mẹ của cô Lưu Phương từ phòng ngủ nhô đầu ra, nhíu mày nói. Tiểu dính con vừa về lại muốn đi nữa à. Con đã được phân về trường cấp 2 dạy học còn không khẩn trương chuẩn bị Con như thế làm sao mà dạy học sinh chứ? Tào Dính là bạn học trung học với Bành Viễn Trinh Tuy nhiên thành tích so với Bành Viễn Trinh thì kém một chút Lên đại học thì thi vào trường Đại học Sư Phạm Tỉnh Khi tốt nghiệp lại được phân phối về trường trung học Tân An Cũng coi như không tồi Điều này có liên quan đến cha của cô là Tào Đại Bằng Tàu Đại Bằng là bí thư đảng ủy nhà máy cơ giới Tân An Tuy rằng chỉ là một lãnh đạo của một doanh nghiệp nhà nước Nhưng lại có mạng lưới quan hệ rộng Về việc phân phối công tác cho con gái cũng có tác dụng quan trọng Nếu không thì Tàu Dính cũng chỉ được phân về trường trung học ở khu giới thậm chí là xã thị trấn Mẹ con đã tốt nghiệp đại học Sao mẹ vẫn cứ càm giảm con mãi như thế Đi làm thì không nôn nóng được Vẫn còn 2 tháng nữa mà con ra ngoài tìm bạn học chơi Tào dính sẵn giọng rồi bỏ đi Lưu Phương hử một tiếng Con bé chết tiệt này đừng nói rằng mẹ không biết con đi đâu Mẹ nói cho con biết cách tên Bành Viễn Trinh kia không thích hợp với con Mẹ kiên quyết phản đối con qua lại với nó Tào dính mất hứng phản bác lại Bành Viễn Trinh thì làm sao Người ta từ nhỏ đã học giỏi là sinh viên hàng hiệu đấy Hơn nữa, con và Bành Viễn Trinh chỉ là bạn bè bình thường. Mẹ nói vậy là không đúng. Lòng giả của con như thế nào, mẹ còn nhìn không ra sao. Lưu Phương từ phòng ngủ bước ra ngoài. Bạn học bình thường. Con ngày đầu tiên tốt nghiệp đã hỏi thăm đến Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh ngày hôm qua trở về. Con còn đứng ở dưới lầu nói chuyện với người ta. Sau đó ngồi xe công tổng dạo qua một vòng. Con cho mẹ là đứa ngốc chắc Lưu Phương lời vừa thốt ra Tào dính khuôn mặt lập tức đỏ lên Sinh viên hàng hiệu thì no chắc Không có quan hệ Không có chỗ sửa vững chắc Cuối cùng phải bị phân phối đến nông thôn Lưu Phương chừng mắt Mẹ chỉ muốn tốt cho con Nhà nó chỉ có một mẹ một con Điều kiện kém như vậy Không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta Lưu Phương lời còn chưa nói xong Thì Tào dính đã đẩy cửa bước ra Rồi đóng lại một cái sầm, con, lưu phương hậm thực dầm chân. Mặt nạ dưa chuột trên mặt đều rước xuống hết. Tào dính rất nhanh bước xuống lầu đến nhà của bành ra. Cô do dự một chút. Cô quả thật đối với bành viễn trinh cũng có chút ý tứ. Khi còn học trung học, tình cảm đó đã khá nhiều. Chỉ có điều, lúc đó bành viễn trinh một lòng một dạ học tập. Lại là học sinh mũi nhọn trong trường. Gia giáo rất nghiêm. Nên rất dị ứng với việc yêu sớm. Sau này, Bành Viễn Trinh thi vào trường đại học nổi tiếng nhất trong cả nước. Còn Tào Dính thì thi vào trường đại học sư phạm của tỉnh Trời Nam Đất Bắc. Tuy nhiên, tuy rằng không có ở cùng một chỗ, nhưng tình cảm trong lòng Tào Dính vẫn không có giảm. Cô là một cô gái cũng khá giỏi, viết văn rất hay nên khi học đại học cũng có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ có điều Tào Dính vẫn trước sau hướng về Bành Viễn Trinh. Sau khi tốt nghiệp đại học Trong lúc vô ý nghe Mạnh Lâm nói Bành Viễn Trinh vẫn không có bạn gái Tình cảm trong lòng Tào Dính lại nổi lên Tào Dính đứng trước cửa nhà Bành ra Lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa Mạnh Lâm ra mở cửa Thấy Tào Dính thì liền mỉm cười Là Tiểu Dính à, mau vào nhà đi Mạnh Lâm là thủ quý của nhà máy cơ sới Đối với những người ở đây cũng khá quen thuộc Hơn nữa, Tào Dính đối với Mạnh Lâm cũng rất tôn kính, mỗi lần thấy đều từ xa chào một tiếng cô. Cô Mạnh, Mạnh Viễn Trinh có ở nhà không? Tào Dính mặt đỏ lên, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Lâm mỉm cười. Có ở nhà chấm thang Viễn Trinh, Tiểu Dính đến tìm con mẹ Mạnh Viễn Trinh từ phòng của mình bước ra. Hắn vừa mới thay quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Tào Dính thì cảm thấy bất ngờ. Tào Dính tìm tôi có việc ạ. Tào Dính mặt càng đỏ hơn Mạnh lâm quay đầu chừng mắt nhìn con trai Quán trách nói Đứa nhỏ này sao lại ăn nói như thế với bạn học cũ Các người là bạn học cũ với nhau Không có việc gì là không thể tìm con sao Bành viễn trinh ngẩn ra Hắn làm sao không biết Tào Dính có ý với hắn chứ Kiếp trước hắn và Tào Dính cũng có qua lại Nhưng bởi vì cha mẹ cô phản đối Nên không thể không nửa đường chia tay Tàu Dính sau bị buộc kết hôn với một con cháu cán bộ, nhưng kết hôn chưa đến một năm thì ly hôn Còn Bành Viễn Trinh thì hôn nhân cũng không hạnh phúc Hắn vẫn ở vậy cho đến năm 30 tuổi mới kết hôn với một giáo viên dạy văn ở một trường cấp 2 Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này cũng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn Người phụ nữ kia ngay từ đầu cảm thấy hắn là một cán bộ cơ quan có quyền thí Nhưng sau khi kết hôn thì mới biết Bảnh Viễn Trinh chỉ có hai bàn tay trắng Rất nhanh đã tìm đến một người đàn ông có tiền khác Cũng may Bảnh Viễn Trinh đối với người phụ nữ đó cũng không có tình cảm gì Kết hôn cũng chỉ là kiếm con nối giói tôn đường Nên chuyện này cũng không để trong lòng Bảnh Viễn Trinh nhớ rõ tình cảm giữa hắn và Tào Dính phát sinh trong khoảng thời gian này Mạnh lâm sau khi có suy nghĩ nông cạn Tào Dính chính là người đã làm bạn với hắn trong suốt mùa hè tối tăm và đau sót này. Chỉ có điều kiếp này hắn còn muốn cùng Tào Dính một lần nữa sao? Bành Viễn Trinh lắc đầu, hắn hiện tại có việc quan trọng cần làm. Về phần tư tình nhi nữ, hãy để sau rồi nói, Bạch Vân Quan, mẹ con muốn ra ngoài. Bành Viễn Trinh nói với Mạnh Lâm, rồi hắn quay sang Tào Dính, nói với một cách nhẹ nhàng. Tào dính, nếu chiều nay cô không có việc gì, theo tôi đi ngắm cảnh nông thôn đi. Nói xong, bành viễn trinh liền đẩy cửa mà đi. Tào dính do dự một chút, quay đầu lại chào một tiếng gì mạnh, rồi liền đuổi theo bành viễn trinh xuống lầu. Mạnh lâm nhìn theo bóng hai người đi xuống lầu thở dài nhẹ nhẹ. Tình cảm của con trai đối với tào dính, làm sao một người làm mẹ như bà không nhận ra. Chỉ là hai nhà không môn đăng hộ đối. Rõ ràng Tào ra khinh thường mẹ con bà là mẹ góa con côi. Nếu hai đứa trẻ muốn đến với nhau thật sự, chỉ sợ là rất khó. Đi xuống lầu Tào Dính thấy Bành Viễn Trinh đẩy chiếc xe đạp, liền dịu dàng cười nói. Bành Viễn Trinh, anh muốn đi về nông thôn à? Về đâu vậy? Đến nhà cũ của tôi, nhân tiện đến thăm xã Bạch Vân Quan. Bành Viễn Trinh trả lời ánh mắt nhìn về phía Tào Dính lộ ra một chút dịu dàng kín đáo rất khó nhận ra Cô gái chính trực và thiện lương này cũng rất đơn thuần Hai người vốn là một đôi rất thích hợp Không hiểu sao Tào ra chết sống không muốn gả con gái cho Bành Viễn Trinh, Lưu Phương Mẹ cô lại đòi tự tử Cuối cùng cô đành phải khuất phục Dưng dưng chia tay với Bành Viễn Trinh Ồ, xa quá, đi xe đạp cũng rất mệt Anh chờ một chút em về nhà lấy xe máy Tào dính chạy đi được vài bước lại quay đầu Vấy tay nói Anh chờ nhé Rất nhanh thôi không bao lâu sau Tào dính chạy một chiếc xe tay ga nữ mới tinh tới Thuận tay ném cái nón bảo hiểm tới cho bành viễn trinh Cười nói Lên đi Bành viễn trinh Em chờ anh bành viễn trinh không một chút do dự Nhận lấy mũ đổi lên Rồi nhảy lên ngồi sau xe Tàu Dính rổ ra chiếc xe gắn máy rú lên rồi phóng đi. Thời đó, xe máy không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Chỉ có những gia đình có điều kiện như nhà tào Dính mới có thể mua được chiếc xe máy giá mấy ngàn tệ. Đó là số tiền rất lớn đối với hai mẹ con Bành Viễn Trinh. Tàu Dính lái xe máy chở Bành Viễn Trinh đi thẳng một mạch từ khu tập thể của nhà máy cơ khí Tân An. Dọc theo quốc lộ về phía Bắc. Đi về quê của Bành Viễn Trinh, một thôn nhỏ tên là Bác Hà, nơi cha mẹ của hắn là Bạch Ngọc Cường và Mạnh Lâm từng sinh sống. tào dính lái xe rất nhanh, không ngờ một cô gái xinh đẹp, dịu dàng ít nói như cô lại hung hãng như thế. Cũng may, vừa qua qua giữa chư, trên đường người và xe cổ rất thư thức, xe chạy nhanh như trước, vẫn bình an vô sự. Bành viễn trinh ôm chặt chiếc eo thon thả mà mềm mại. Co giãn của Tào dính. Cảm xúc trong lòng càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. Cảm xúc của kiếp trước và kiếp này đan xen với nhau. Trong lúc nhất thời hắn có phần kích động đến mức khó kìm nén. Chỉ có điều. Nửa giờ hành trình nhanh chóng trôi qua. Mãi đến khi tào dính lái xe máy tới cửa thôn Bắc Hà. Bành viễn trinh mới khôi phục lại tinh thần. Vỗ nhẹ lên vai tào dính. Nhảy xuống xe. Nhẹ nhàng nói. Tàu dính cô chờ tôi một lúc nhé. Tôi đi làm chút chuyện. Sẽ quay lại ngay. tào dính dịu dàng gật đầu. Dắt xe tới dưới bóng một cây hòa lớn. Đứng giữ xe. Lặng lặng ngóng nhìn theo bóng dáng của bành viễn trinh đi xa dần. Khuôn mặt bóng hơi ửng hồng. Bành viễn trinh đi thẳng đến ban quản lý thôn Bắc Hà. Bí thư chi bộ thôn Bắc Hà hiện nay phùng đại tráng. Con trai của bí thư chi bộ tiền nhiệm Cũng chính là hàng xóm của ông bà nội hắn Ban quản lý thôn đặt tại nhà họ phùng Bành viễn trinh vừa mới bước vào cổng Một con chó liền sủa gâu gâu chạy đến Một ông lão mặc một chiếc áo tộc tay cổ tròn đang gánh một gánh phân heo chuẩn bị ra cửa Thấy bành viễn trinh Ông hơi sườn sốt Cười nói Viễn trinh Sao cháu có thời gian về thăm thôn vậy Nghỉ học rồi à Ông ba chấm thang cháu tốt nghiệp đại học rồi Về thăm ông ba đây À ông ba chú đại trắng có ở đây không Bành viễn trinh lấy lại bình tĩnh cười hỏi Bí thư chi bộ họ Phùng là con thứ ba trong gia đình Bởi vậy từ nhỏ bành viễn trinh gọi ông là ông ba Lúc hắn còn nhỏ Khi nghỉ hè Nghỉ đông đều về sống ở nhà ông bà nội Có thể nói ông Phùng là người một nhà Nhìn hắn sần lớn lên Ông Phùng để gánh phân xuống kéo bành Viễn Trinh vào trong nhà Vừa đi vừa kêu lên Đại tráng, Viễn Trinh về rồi nè chấm thang mau cắt dưa hấu cho nó ăn giải nhiệt coi chấm thang Sau khi biết được ý định của bành Viễn Trinh Ông ba cũng không hỏi nhiều Dù sao chuyện cha mẹ bành Viễn Trinh từ Giang Nam chạy nạn tới đây Trở thành một hậu ngoại lai của thôn Mọi người đều biết Cũng không có gì phải giấu riêng Ông bà ngồi một bên hồi tưởng lại. Bành viễn trinh ngồi cạnh ông. Ghi chép tỉ mỉ về thời gian và mọi chuyện xảy ra từ khi cha mẹ hắn chuyển đến thôn Bắc Hà. Rồi sau đó nhờ đại trắng đóng dấu của ban quản lý thôn vào. Ngồi chơi ở nhà họ phùng một lát, bành viễn trinh đứng dậy cáo từ Ra khỏi thôn, Tào dính cũng không hỏi hắn, chỉ yên lặng chở bành viễn trinh chạy về phía Bạch Vân Quan ở hướng Bắc. Tào dính tưởng Bành Viễn Trinh muốn đến làng để xem tình hình trước Dù sao hắn cũng được điều đến công tác ở xã này Không ngờ Bành Viễn Trinh dành rẽ chỉ dẫn Hai người không đi vào xã mà đi dọc theo một con đường nhỏ vào núi Sở dĩ xã này có cái tên Bạch Vân Quan An Bạch Vân Là vì dưới chân núi này có An Bạch Vân Về sau khi An Bạch Vân trở thành điểm du lịch Du khách uồn uồn kéo đến Tuy nhiên, vào lúc này, An Bạch Vân trong thung lũng hết sức thanh tĩnh và đẹp đẽ. Mấy tòa kiến trúc theo kiểu cổ xưa đổ nát trên những vách tường thấp mọc đầy cỏ dại. Trên khoảng sân nhỏ trước cửa An không có một bóng người. Chỉ có hai cây hòe cổ thụ đang giít gào trong gió. Khiến lòng người thêm phiền muộn. Bành viễn trinh im lặng đứng một cách trang nghiêm trước cửa An chăm chú nhìn cảnh An vẫn duy trì sự lặng lẽ khác thường. Tào Dính nhú mày, cô không biết đột nhiên Bành Viễn Trinh chạy tới nơi đây để làm gì Một lát sau, từ trong an, một đạo sĩ tuổi trung niên mặc một chiếc áo bào ngắn cũ ký đi ra Đạo sĩ này hơi nhỏ người, tướng mạo nhân từ mà tinh anh Khi đạo sĩ trông thấy Bành Viễn Trinh và Tào Dính, ông hơi ngẩn ra Bành Viễn Trinh thở dài, đột nhiên bước tới hai bước Hai tay giao nhau trước bụng, lòng bàn tay hướng vào phía trong Mưu bàn tay hướng ra ngoài Tạo thành một đường phòng cung Lướt lên ngực Tay phải vạch một đường cong xuống phía dưới vườn quanh Đồng thời Khom người chắp tay theo lối đạo sĩ Cao giọng nói Minh tâm đạo trưởng Viễn Trinh xin chào đạo sĩ giật mình kinh hãi Người thanh niên cao lớn trước mắt này nhìn qua hết sức xa lạ Nhưng nói ra được đạo hiểu của ông ta Mà cách hắn chắp tay rất đúng chuẩn Đưa thân ra trước Mắt khép hờ Bình tâm tính khí Động tác không ngờ lại lộ ra vẻ bồng bình đầy cao siêu thoát tục Đạo sĩ vội đáp lễ Bần đạo xin kính chào Xin hỏi cư sĩ từ đâu đến Bành viễn Trinh không kìm nổi Nhẹ nhẹ thở dài Thời gian quay trở lại Đáng tiếc là minh tâm đạo nhân không thể nào nhận ra hắn Kiếp trước Do công tác ở xã quá nhàm chán Hàng ngày hắn đều đến bạc vân quan họp thái cực quyền với minh tâm đạo nhân. Liên tục mấy năm trời. Bất kể gió mưa. Có thể nói, hai người là bạn vong niên tâm đầu ý hợp, lại có nghĩa thầy trò. Bành viễn trinh. Lui ra sau một bước. trầm thắt lưng xuống. Bình tâm nín thở. Nhịp nhàng khoan thai. Nâng lên hạ xuống liền mạch. Lưu loát như nước chảy mây trôi. Đánh liền một hơi 108 thức thái cực quyền Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn di chuyển Khi lùi khi tiến Lúc bùng nổ như mánh long quá sang Lúc huyển chuyển như một dòng suối nhỏ dốc sách Tiến thoái thần tốt Tư thật khó lường Lúc đầu Động tác của bành viễn trinh còn có phần chưa thuần thuộc và gượng gạo Nhưng càng về sau Càng mượt mà lưu loát tự nhiên Nhìn qua là biết ngay đã nhiều năm khổ luyện Minh tâm đảo nhân càng xem càng kinh Không phải bởi vì bành viễn trinh có bản lĩnh thâm hậu Mà là bởi vì bộ quyền pháp này Ông ta đã thuộc nằm lòng đến mức không thể nào thuộc hơn nữa Bởi vì bộ quyền pháp này là do sư phụ của ông Ú thị đảo nhân pha trốn tinh hoa của thái cực quyền Hình ý quyền và trường quyền Trải qua hơn 10 năm sửa đổi mà thành So với quyền pháp của nhiều hệ phái thái cực quyền khác còn lưu truyền tới nay Nó có tính tấn công và tính thực dụng nhiều hơn Đương nhiên độ khó khăn khi tập luyện cũng lớn hơn Thái cực quyền bình thường Chỉ cần nhập môn khoảng 1 năm là đã thông thảo Mà với ưu thị thái cực 3 năm khổ công cũng khó thể qua được giai đoạn sơ cấp Muốn thành thục càng cần phải có thời gian dài nghiền ngẫm và tiến bộ Ông phá thành lũy từ bên trong Bành viễn Trinh kiếp trước bởi vì ở xã làm việc nhàn hạ nên đâm ra chán Liền theo sư minh tâm đảo nhân học thái cực Về sau thì tỏ ra yêu thích Ngày nào cũng luyện tập không ngừng Tính xuống dưới thì cũng có hơn 10 năm bản lĩnh Còn từng đại diện cho thành phố tham gia thi đấu trong cả nước Thu quyền bành viễn chinh khí định thần nhàn Lại chắp tay làm lễ Minh tâm đảo nhân ánh mắt lóe ra Hổ Nghi nhìn Bành Viễn Trinh, nhú mày nói Xin hỏi cư sĩ này học thái cực từ người nào vậy? Bành Viễn Trinh bật cười nhưng không thể nào trả lời Hắn hôm nay xuống nông thôn chủ yếu là làm giấy chứng nhận Đến Bạch Vân An chỉ là thuận đường, nghĩ muốn thăm hỏi lại bạn cũ kiếp trước Im lặng một lát Bành Viễn Trinh không trả lời minh tâm đạo nhân trực tiếp quay đầu trở về Trước vẻ mặt kinh ngạc của Tào Dính Bình tâm đảo nhân há miệng, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi Trên đường xuống núi, Tào Dính vừa đi vừa hỏi Bành viễn trinh, sao anh lại biết đánh thái cực quyền, chẳng lẽ học lúc còn học đại học đã biết sao Bành viễn trinh thở dài, gật đầu, ra vẻ đồng ý Cũng may Tào Dính không có hỏi chi tiết hơn nữa Hai người cưới xe máy về lại thành phố Vừa mới tiến vào khu trung cư nhà máy cơ giới thì bên cạnh đã xuất hiện một chiếc xe hồng kỳ màu đen Do cha của tào dính tàu Đại Bằng lái Nhà máy cơ giới Tân An là nhà máy quốc hố lớn Các lãnh đạo của nhà máy đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở Nhà máy tổng tổng có 3 chiếc xe hồng kỳ trong đó có một chiếc thuộc về tào Đại Bằng Tàu Đại Bằng từ trên xe bước xuống trong tay cầm một cặp sách màu đen Ông ta đứng ở trước xe trong mày nhìn con gái và Bành Viễn Trinh đang lái chiếc xe gắn máy, trầm giọng nói. Tiểu dính con đi đâu vậy? Lại đây mau! Tào dính xuống xe, liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh một cái. Bành Viễn Trinh thở dài, cùng nhau bước đến chủ động hướng Tào Đại Bằng chào hỏi. Cháu chào chú Tàu Tàu Đại Bằng cũng biết Bành Viễn Trinh. Chỉ có điều mẹ của Bành Viễn Trinh Mạnh Lâm chỉ là một thủ quý bình thường của phòng tài vụ. Còn ông là một lãnh đạo cao tầng của nhà máy Vị trí sai lệch quá nhiều với mấy ngàn công nhân ở dưới Nếu Bành Viễn Trinh gọi ông một tiếng bí thư Tào thì có lẽ ông còn gật đầu lại Nhưng nghe xong hai tiếng chú Tàu thì sắc mặt ông trở nên có chút hờ hứng Tào Đại Bằng không để ý đến Bành Viễn Trinh mà lập tức quay đầu lại chừng mắt nhìn tào dính Ban ngày trời nắng, không ở nhà còn chạy lung tung đi đâu thế Khẩn trương về nhà hôm nay trong nhà có khách Nói xong tào đại bằng liền mang cặp sách bước lên lầu tào dính sắc mặt đỏ lên có chút khó chịu nhìn bành viễn trinh nhỏ giọng giải thích Bành viễn trinh cha tôi tính tình như thế anh đừng để bụng nhé Đến nhà của tôi ngồi đi Bành viễn trinh thản nhiên cười lắc đầu Không được tôi về nhà của mình hẹn gặp lại sau Bành viễn trinh nói xong liền xoay người đi Tào Đại bằng thái độ lạnh lùng coi thường hắn kỳ thật không có khiến cho hắn phải tức giận Chỉ có điều nó đã chảm đến nỗi đau tinh thần của Bành Viễn Trinh Tào Dính có chút ảm đạm nhìn Bành Viễn Trinh bỏ đi trong lòng chìm xuống Cho đến lúc này cô mơ hồ biết được tình cảm của cô đối với Bành Viễn Trinh sẽ bị sự thật vô tình dập tắt Suy nghĩ như vậy Tào Dính cảm thấy lo sợ, không kìm nổi ánh mắt đỏ lên cuối đầu rơi lệ Cô có thể theo đuổi tình yêu và khát vọng hạnh phúc, nhưng lại không có khả năng thay đổi sự thật. Bành Viễn Trinh bước chân chậm lại, nhưng sau đó lại bước nhanh hơn. Nếu không thể thay đổi được vận mệnh, thì việc tái sinh cũng chẳng có ích gì. Nếu không có một tương lai hoàn toàn mới, hắn trong lòng thật sự tiếc nuối tào Dính. Khi tào Dính vừa về đến cửa, thì mẹ cô Lưu Phương đang ở trong bếp nấu ăn. Còn cha cô Tào Đại Bằng thì đang ngồi cùng với một người thanh niên áo mũ chỉnh tề ở sofa nói chuyện. Thấy Tào Dính bước vào cửa, người thanh niên lập tức đứng dậy cười nói. Tào Dính Tào Dính quét mắt nhìn chàng thanh niên. Nhớ mày, chỉ khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Sau đó vào phòng của mình đóng cửa lại không ra. Chàng thanh niên sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn mỉm cười rất có phong độ, sau lại chậm rãi ngồi xuống. Tàu Đại Bằng sắc mặt có chút khó coi trầm giọng nói Tiểu Dính, Tiểu Trương thật vất vả mới đến nhà ta một chuyến Con hãy mau thay quần áo rồi ra tiếp anh nó Chú Tào không sao đâu Tào Dính chắc là mệt mỏi nên để em ấy nghỉ ngơi một chút Chàng thanh niên mỉm cười ở một bên giảng họa Tào Đại Bằng thu ánh mắt về, nhìn chàng thanh niên trong ánh mắt có vài phần khen ngợi Chàng thanh niên trẻ tuổi này là bạn học cùng đại học với Tàu Dính theo đổi tào Dính cũng đã lâu Ngay từ đầu tào Đại Bằng cũng không để trong lòng Nhưng sau khi biết được Trương Khải là con một của Cục trưởng Cục Nông nghiệp thành phố Trương Thừa nghiệp Cháu trai bên vợ của Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường thì liền lập tức thay đổi chủ ý Tàu Đại Bằng xem ra Trương Khải suốt thân sòng giói nhà quan Bối cảnh hùng hậu Nhân tài suốt chúng Lại được phân về cuộc giáo dục công tác Thật là xứng đôi với con gái tào dính Bởi vậy Trương Khải theo đuổi tào dính thì không có hiệu quả Nhưng vì thường xuyên qua lại với vợ chồng tào đại bằng Nên rất được lòng hai người Mà ấy cũng rất biết cách làm người Mỗi lần đến đều biếu cho vợ chồng tào đại bằng một ít lễ vật Trương Khải vừa nói chuyện với tào đại bằng Vừa liếc nhìn cửa phòng tào dính Thấy cửa phòng cô vẫn đóng chặt Không thấy đồng tính gì Trong lòng mặc dù không thoải mái lắm Nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài Y biết Tào Dính đối với mình chẳng có cảm giác gì trong lòng dường như đã có đối tượng Nhưng Y cũng không nôn nóng, vẫn ghiên nhẫn chờ đợi Y vô cùng tự tin Với con người và suốt thân của Y như vậy Tào Gia khẳng định sẽ đem con gái của mình gả cho Y Thành lũy thì thường phải được công phá từ bên trong Cho nên y một năm nay hao tốn tinh lực và thời gian với vợ chồng Tào Đại Bằng còn nhiều hơn so với Tào Dính Mãi cho đến khi ăn cơm, cha mẹ thúc giục mãi Tào Dính mới miễn cưỡng ra ngoài nói với Trương Khải vài câu Sau khi ăn cơm xong Trương Khải cảm thấy không thú vị nữa nên liền đứng dậy ra về Y mặc dù có kiềm chế và kiên nhẫn nhưng dù sao cũng mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học tuổi trẻ khí thỉnh Tàu dính lãnh đảm như thế, ý cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Tiểu dính tiến Trương Khải về mau. Tào đại bằng trầm giọng nói. Tào dính thở phì một cái, cũng không muốn làm trái ý cha mình, liền đưa Trương Khải ra cửa. Tuy nhiên cuộc đưa tiến này cũng không thú vị, Tào dính đi đằng trước, Trương Khải đi đằng sau. Trên dọc đường đi cũng không nói câu nào. Tàu Dính ngay tổng khu tập thể thì dừng bước chân, không nói câu nào ý chừng Trương Khải có thể đi rồi. Lúc này, mẹ con Bành Viễn Trinh từ đối diện đi đến. Bành Viễn Trinh cùng với mẹ sau khi ăn cơm chiều thì đi tản bộ. Dạo qua một vòng rồi trở về. Vừa lúc gặp Trương Khải và Tào Dính. Bành Viễn Trinh quét mắt nhìn Trương Khải, nét mặt thản nhiên tối thiểu là trên mặt không có toát ra một cảm xúc biến hóa nào. Mà sự thản nhiên này của hắn khiến Tào Dính trong lòng cảm thấy nhói đau Cô Mạnh, mạnh Viễn Trinh, hai người tản bộ à Tào Dính miễn cứng chào hỏi Mạnh Lâm Mạnh Lâm cười, nắm tay tào Dính nói Ừ tiểu Dính, mẹ con cô đi tản bộ một chút Cháu đưa bạn về à Tào Dính còn chưa nói gì thì Trương Khải đã hướng Mạnh Lâm nho nhã lễ đổ lên tiếng chào hỏi Rồi chủ động vương tay với Bành Viễn Trinh Trương Khải bạn học đại học với Tào Dính. Xin chào bành viễn trinh thản nhiên cười bắt tay với Trương Khải. Xin chào gia đình quyền quý. Trương Khải là một người trẻ tuổi kiêu ngạo, xuất thân gia đình làm quan nhưng lại rất ăn chơi trác tán. Tuy rằng y trước mặt người nhà họ Tào tỏ ra rất khiêm tốn nhưng không đồng nghĩa với việc y sẽ khiêm tốn trước mặt người khác. Nhìn cách ăn mặc của mẹ con Bành Viễn Trinh y liền lập tức kết luận bọn họ chỉ là những người công nhân bình thường Bởi vậy, y chỉ có điều bắt tay qua loa với Bành Viễn Trinh Sau đó lập tức thu tay Tào nhã quay đầu lại nhìn Tào Dính mỉm cười Rồi vấy tay Một chiếc Santana màu đen đang đậu đối diện liền chạy lại Tiểu Dính, anh về trước, hẹn gặp vào ngày mai Động tác Trương Khải rất tự nhiên, phóng khoáng mở cửa bước lên xe Chiếc Santana thỉnh thịt 2 tiếng rồi lao đi Trương Khải rời đi tào dính xấu hổ đứng ở một nơi Tuy rằng trong lòng cô không thích Trương Khải Nhưng cảnh tượng như thế này Ai cũng có thể nhìn ra Trương Khải là người theo đuổi cô Thậm chí có thể là bạn trai Dưới ánh mắt của người bình thường Trương Khải so với bành viễn trinh thì thích hợp với cô hơn Mạnh lâm than nhẹ một tiếng rồi chủ động bước vào sân Tào dính chậm rãi bước đến chỗ bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Bành viễn trinh tôi có thể nói chuyện với anh không Bành viễn trinh khóe miệng nhích lên im lặng gật đầu Hai người sóng vai nhau bước từ trong sân ra ngoài đường cái Bóng dáng hai người dưới ngọn đèn như trải dài ra Tào dính cuối cùng vẫn không đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình Hai người yên lặng bước đi một hồi quay trở lại đường cũ rồi ai về nhà nấy. Đối với bành viễn trinh mà nói, điểm cong của vận mệnh đã đến phía trước, hết thảy đều là vô căn cứ. Mà trên thực tế, ngay cả khi hắn chủ động xác lập quan hệ với tào Dính rồi sẽ như thế nào đây? Lấy tình trạng hiện tại của hắn bây giờ, Tào ra căn bản là không có khả năng chấp nhận hắn. Chỉ khiến cho tào Dính bị kẹt trong nỗi thống khổ mà thôi. Buổi sáng hôm sau Bành Viễn Trinh ngồi xe lửa đến thủ đô Chiếc xe lửa chạy nhanh như trước Bành Viễn Trinh suy nghĩ và tâm sự đều hỗn loạn Ngồi trên xe lửa mà tâm hồn để tận đâu Lúc này hắn mang theo huyết tâm xả thân đến thủ đô Nếu không thành công thay đổi vận mệnh của mình Hắn dứt khoát sẽ mang mẹ rời khỏi thành phố Tân An Đến một thị trấn nhỏ im lặng sống nốt khoảng đời còn lại Sau mười mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe lửa chậm rãi tiến vào nhà ga thủ đô. Hóa vào dòng người đông đúc, bành viễn trinh vai khoác ba lô bước ra cổng. Hắn liếc mắt nhìn thấy trong đám người đang đứng chờ người thân có một người đang nở nộ cười sâm đắng, miệng ngầm điếu thuốc. Đó chính là bạn cùng phòng với hắn Vương Bưu. Ôi, anh bạn, đã đến rồi à? Vương Bưu cũng đã thấy bành viễn trinh nên bơ cánh tay. Bành Viễn Trinh mỉm cười bước đến, ôm lấy Vương Bưu rồi vội vàng nói. Vương Bưu, hai việc mà tôi nhờ cậu, cậu đã làm chưa? Nghe được lời ấy, sắc mặt Vương Bưu lập tức trở nên cổ quái và phấn khích. Cuốn Hoa Hạ Xuân Thu Kỳ thứ 8 suốt bản năm 90 tôi đã tìm được dùm cho cậu rồi. Phòng sách của ba tôi còn một quyển. Hoa lịch sử quả thật có một cô nàng xinh đẹp tên là Phùng Thiến Như. Anh bạn, ánh mắt của cậu thật là tốt. Phùng Mỹ nữ này được xem như là hoa khôi của khoa lịch sử, chỉ có điều. Vương Bưu hạ giọng nói. Chỉ có điều Mỹ nữ này xuất thân rất cao. Ông nội của cô ta là Khai Quốc Công Thần. Cậu nhắm chúng cháu của Khai Quốc Công Thần chỉ sợ là khó khăn rất lớn. Bành Viễn Trinh cười. Ba mẹ của cậu không phải là đại quan ở các bộ và ủy ban Trung ương sao? Anh bạn không đủ bản lính qua vị Phùng Thiến như này sao? Vương Bưu xấu hổ thuận tay huệt mồ hôi trên trán. Cậu nói quá rồi anh bạn Cái gì là đại quan Thật là xấu hổ chấm thang ba của tôi chỉ là một phó vụ trưởng cán bộ cấp cục thôi Còn ông cụ Phùng ra kia thì lại là khai quốc công thần cách nhau một trời một vực Sách dày cho người ta cũng chưa chắc đủ tư cách Không cần nói đến ông cụ Phùng Ngay cả bậc cha chú của Phùng Thiến Như cũng là đại nhân vật khó lường rồi Tôi nói với cậu nha Ba của cô ta là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch quốc gia Lãnh đạo cấp bộ trưởng Nghe nói là cán bộ bồi dưỡng cho chức phó thủ tướng chính phủ Chú hai của cô ta là sư trưởng quân đội giã chiến Sắp được thăng lên phó quân đoàn trưởng cấp thiếu tướng Cô của cô ta công tác ở cơ quan tham chính thảo luận chính sự cả nước Còn dượng thì là lãnh đạo ship thứ bảy ở tỉnh Giang Nam Vương Bưu nói một hơi còn Bành Viễn Trinh thì im lặng lắng nghe. Vương Bưu đã để lộ ra những tin tức trùng hợp với những tin tức mà hắn biết ở kiếp trước. Phùng Sa là một nhà quyền quý bậc nhất ở thủ đô. Ông cụ Phùng hiện tại đang làm việc trong trung tâm quyền lực cao tầng Ông có hai trai một gái. Con cả Phùng Bá Đào là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch quốc gia cấp bộ trưởng. Ngày sau sẽ trở thành phó thủ tướng. Con thứ Phùng Bá Lâm là sư trưởng quân đội giã chiến, sau này trở thành phó quân đoàn trưởng, rồi quân đoàn trưởng, chính ủy đại quân khu. Con gái Phùng Bá Hà tuy rằng chỉ là cán bộ cấp cục một cơ quan tham chính thảo luận sự vụ cả nước, nhưng con sẽ lại là quan to ở địa phương. Lãnh đạo xếp thứ bảy ở tỉnh Giang Nam, sau thăng tiến thành Bí Thư thành ủy, trở thành 110 người của trung tâm quyền lực cao tầm. Bành Viễn Trinh phán đoán cha của mình Bành Ngọc Cường hẳn là đứa con thứ hai thất lạc của ông trong kháng chiến. Cho nên, anh bạn, tôi thành thật khuyên cậu. Mỹ nữ khắp nơi đều có. Chân trời nào cũng có cây cỏ thơm. Làm gì mà đi vướng vào một đại nhân vật như thế? Hơn nữa, trêu chọc người ta cũng không đủ tư cách. Vương Bưu vừa nắm cánh tay của Bành Viễn Trinh bước ra cổng nhà ga vừa tận tình khuyên bảo Bành Viễn Trinh. Bành viễn Trinh cười khổ một tiếng Rút cánh tay mình ra Thằng nhãi này tâm địa gian xảo Tôi chỉ bảo cậu hỏi thăm dùm một người Cậu liền nói ra nhiều câu vô nghĩa như vậy Tôi tìm phùng thiến như có chút chuyện Làm sao có cái tâm tư lộn sổn kia Thật vậy à Vương Bưu ngẩn ra chợt cười ha hả nói Loại tiểu thư cấp bậc như vậy Cũng không phải ai gặp cũng yêu Trong nhà Vương Bưu Bành viễn trinh đọc cuốn hồi ức của Phùng Lão Hoa Hạ Xuân Thu, rồi đối chiếu với những gì trong trí nhớ của mình, xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn căn cứ vào những gì mà Phùng Lão tự tay viết, còn có chiếc ngọc bội long văn nữa, hơn nữa còn có ngày sinh tháng đẻ. Điều này đủ để chứng minh thân phận của cha hắn, chỉ có điều, vấn đề mấu chốt ở chỗ. Làm thế nào để có thể hoàn toàn giao chứng cứ này cho Phùng Lão mà không để ra chút sai sót nào? Lấy thân phận hiện tại của hắn, muốn gặp Phùng Lão là không thể. Cho dù là thế hệ thứ hai của Phùng Lão hắn cũng không có tư cách tiếp xúc. Khả năng duy nhất chỉ có thể tiếp cận với Phùng Thiến Như mà thôi. Làm thế nào để gặp được Phùng Thiến Như? Phùng Thiến Như sau khi biết được tin tức này thì sẽ có phản ứng như thế nào? Có thể giúp hắn hay không? Thậm chí Phùng Gia có thể đồng ý nhận người thân hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Cho dù là căn cứ chính xác nhưng đối với gia đình quyền quý như Phùng Gia thì việc nhận người thân hiển nhiên là rất thận trọng. Bất kể như thế nào, Phùng Thiến Như đối với Bành Viễn Trinh mà nói. Đây là một nhân vật vô cùng mấu chốt. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp xúc với cô một lần. Luyện Thái Cực Phần 1 Làm thế nào để tiếp xúc với Phùng Thiến Như là cả một vấn đề Nếu không phải là kỳ nghỉ hè Bành Viễn Trinh đã có thể nghĩ ra biện pháp Nhưng hiện tại lại đúng dịp nghỉ hè Phùng Thiến Như căn bản là không đến trường học Cách gọi là nhà quyền quý sâu giống như biển tiểu thư của Phùng Gia Làm sao mà người bình thường có thể gặp Ngay cả Vương Bưu là con cháu của cán bộ thủ đô Thì cũng khó có cơ hội khiến Phùng Thiến Như xuất hiện Vương Bưu cũng không hiểu lắm suốt cuộc Bành Viễn Trinh tìm Phùng Thiến Như để làm gì. Bành Viễn Trinh ở nhà Vương ra một buổi tối, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp gặp được Phùng Thiến Như. Tuy nhiên, Vương Bưu trong lúc vô ý đã nói ra một câu khiến Bành Viễn Trinh trong lòng chấn động ngay. Vương Bưu nói Phùng Thiến Như là thành viên đội thái cực quyền Đại học Kinh Hoa. Trong thời gian nghỉ hè, nói không chừng sẽ đến trung tâm huấn luyện của trường học để tham gia tập huấn. Bành Viễn Trinh quyết định sáng sớm mai đến trường học cũ để thử vận may Sáng sớm hôm sau Bành Viễn Trinh một mình ra ngoài Đến ngôi trường đại học mà mình mới tốt nghiệp chưa đầy một tháng Trường đại học kinh hoa Ngôi trường với tường màu hồng, ngói màu xanh thấp thoáng hiện ra Hai bên tổng trường là bức tranh cổ kính khiến người ta cảm giác đây không phải trường học mà là nha môn Đây chính là điểm khác biệt của trường Đại học Kinh Hoa, ngôi trường đứng đầu hàng trăm trường Đại học trong cả nước Bước vào sân trường quen thuộc, hắn một đường thẳng đến hội quán huấn luyện ở phía Tây Nam Bên trái là sân bóng sổ đang có hai đội thi đấu kịch liệt Còn phía bên phải sân thi đấu có không ít người đang luyện khí công trong tiếng nhạc du dương Đương nhiên cũng có mười mấy người đang luyện thái cực vào buổi sáng Vào thời kỳ giữa và cuối năm 80, ở Trung Quốc dâng lên một phong trào toàn dân luyện tập khí công. Trong vài năm ngắn ngủi, khí công đắc mê hoặc hơn 6.000 vạn người. Các loại hình khí công như khí công chữa bệnh, khí công biểu diễn, thi nhau đua nở. Còn thái cực quyền cũng chính là một loại khí công. Bành viễn trinh đi đến nhưng không phát hiện bóng sáng của Phùng Thiến Như. Những người đang luyện thái cực cơ bản đều là một số ông cụ, bà cụ. Xem ra đều là những giáo viên hoặc nhân viên trường học đã về hưu Bành Viễn Trinh ở sân huấn luyện tập luyện hơn 2 giờ Cũng không thấy tung tích của Phùng Thiến Như cuối cùng buồn bực rời khỏi Tuy nhiên, hắn vẫn không bỏ cuộc Ngày thứ ba vẫn tiếp tục dậy sớm, lặng lặng ngồi ở sân thi đấu thể thao chờ đợi Liên tiếp 4 ngày đều không thấy tung tích của Phùng Thiến Như Ngay trong lúc Bành Viễn Trinh thất vọng Đang chuẩn bị nghĩ ra phương án khác Thì vào ngày thứ năm, lúc 10 giờ sáng, khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi sân khuấn luyện thì thấy cách đó không xa. Dưới bóng cây trên đường có 7 nam nữ mặc trang phục thái cực quyền màu trắng. Hiển nhiên là sinh viên của trường đại học Yên Kinh. Bành viễn trinh dương mắt nhìn ánh mắt lập tức sáng lên, khóe miệng có chút hưng phấn co giật. Phùng thiến như trong trí nhớ của bành viễn trinh chính là nữ thương nhân cao quý, quyến rú của kiếp trước. Nhưng hắn liếc mắt một cách liền nhận ra hơi thở sung mãn Thanh xuân của Phùng Thiến như bây giờ Tuy rằng mái tóc dài và một nửa khuôn mặt đã bị chiếc mũ lưới chai màu trắng che khuất Nhưng dung nhan tuyệt mỹ và khí chất cao quý vẫn không thể nào che lấp được Chiếc kính dâm màu đen khiến Bành Viễn Trinh chỉ nhìn thấy khóe miệng của cô cong lên Lộ ra một sự tự tin và kiêu ngạo Đồng thời Bành Viễn Trinh còn phát hiện một người quen tiêu niệm ba ở khoa tiếng Trung Tiêu Niệm 3 mang theo một cái máy phát Đám thanh niên nam nữ nhanh chóng ship thành hàng Khi Tiêu Niệm 3 mở bài vân thủy thiền tâm cả đám người bắt đầu tập luyện thái cực quyền Trường phái thái cực quyền ở Trung Quốc có rất nhiều Nhưng thái cực quyền lưu hành ở trường đại học kỳ thật cũng không thuộc bất cứ một trường phái nào Mà là trải qua việc cải biên Lấy việc luyện tập thể hình là chính và chú trọng đến việc biểu diễn hơn Bành viễn trinh ở một bên nhìn một lát Rồi âm thầm lắc đầu Tiêu niệm ba luyện tập với mọi người hơn nửa giờ Lúc này huấn luyện viên của bọn họ Cố Xuân Đình mới khoan thai đi đến Cố Xuân Đình vỗ vỗ tay Tiêu niệm ba lập tức tắt nhạc Sau đó tất cả mọi người tập trung lại Mọi người phải nhớ kỹ Luyện thái cực quyền thì tay phải nhẹ nhàng Kết hợp cương nhu Tức là mỗi một động tác phải thật bình tĩnh Không di động Phong cường, ngoài mềm trong cứng, phát kình phải đầy đủ, co gián nhưng không hề kém lực. Hôm nay chúng ta sẽ không học động tác mới mà ôn lại 16 động tác đã tập lúc trước. Trước tập luyện hai lần, sau đó mỗi người biểu diễn một lần. Tôi chỉ ai người đó phải biểu diễn. Được rồi cứ như vậy đi. Cố Xuân Đình phất tay, ra hiểu tiêu niệm 3 mở nhạc, tiếp tục luyện tập. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên như những đám mây trắng nhẹ nhàng phiêu lãng. Chỉ có điều mạnh viễn trinh xem ra. Đám người tiêu niệm ba luyện thái cực quyền căn bản quyền thế không phù hợp với âm nhạc. Không thể đạt đến cái gọi là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn khoanh tay trước ngực, chậm rãi ngồi bên sân, khóe miệng nở nộ cười thản nhiên. Nếu không phải vì muốn nhân cơ hội tiếp xúc với phùng thiên như, hắn tuyên không bỏ thời gian ra ngồi xem cách này như vậy có không ít đội viên chú ý đến sự có mặt của hắn Còn tiêu niệm ba thì trực tiếp nhận ra bành viễn trinh Cố xuân đình nhú mày Quét mắt nhìn bành viễn trinh Ra hiểu hắn đi xa một chút Không nên quấy nhếu sự luyện tập của các đội viên Nhưng bành viễn trinh đã cố ý như vậy thì làm sao mà thối lui chứ Bành viễn trinh vỗ tay tùy ý cười nói Mọi người luyện tập không phải như vậy Chỉ có hình mà không có thần Căn bản là chưa kết hợp được cương nhu Ngoại trừ việc đổ mồ hôi ra Thì sức khỏe chẳng đạt được gì Bành viễn trinh nói như thế Mọi người liền không luyện nữa cố Xuân Đình phẫn nộ Ngẩn đầu nhìn bành viễn trinh trách mắng Cậu là ai Sao dám chạy đến đây làm loạn chứ Phùng Tiến Như hiển nhiên là người tổ chức của nhóm Cô bước đến cao mày Quét mắt nhìn bành viễn trinh Anh đến đây làm gì Anh là người của hoa nào. tiêuêu niệm 3 cũng chạyy đến, nhíu mày nói Bảnh ca, sao anh lại đến đây Anh không phải tốt nghiệp quay về Tân An rồi sao B viễn Trinh cười ha Tôi đến thủ đô có việc tiện quay về thăm trường tiểu ba à mọi người đang luyện tập để biểu diễn nhân buổii thỷ niệm 50 năm xây dựng trường phải không Đ động tác tuy đẹp mắt nhưng vẫn chưa được thuầnth phục cái chính là không bộc lộ được cái thần của nó. Cậu thì biết cái gì Cố Xuân Đình coi thường không thèm để ý lời nói của hắn Nhưng lời của y còn chưa nói xong thì bành viễn trinh đã cắt ngang Thái cực thật ra tôi cũng hiểu biết một chút Tuy rằng chỉ là sơ đẳng nhưng còn hơn là đẹp về hình thức như thế này cố Xuân Đình giận dữ gần như muốn phẩy tay áo bỏ đi cố Xuân Đình được xưng là truyền nhân sòng chính của Thái cực quyền Là phó hội trưởng hiệp hội thái cực quyền ở thủ đô Cũng là người nổi danh Nếu không phải Phùng Thiến Như ra mặt mời dạy Y căn bản không muốn lãng phí thời gian dạy cho đám sinh viên này Bành Viễn Trinh quét mắt tức giận nhìn Bành Viễn Trinh Một bước lùi ra xa, dùng tay ấm máy hát Sau đó bình tâm tính khí thi triển cánh tay Hóa vào giai điệu ân nhạc bắt đầu đánh quyền Động tác của hắn cực kỳ phóng khoáng thoạt nhìn rất phi thường tao nhã, nhưng chiêu thức lại rất lưu loát, tư thật khó lường. Về sau lại có uy vũ sinh phong, lúc thì như có bão tố, lúc thì lại dốc sách như dòng suối nhỏ. Tiêu niệm ba và đám học viên ngây người nhìn. Còn phùng thiến như thì con ngươi lóe sáng, lặng lặng dừng lại ở bài quyền của bành viễn trinh, gương mặt có chút khiếp sợ. Mơ nhạc dừng lại, bành viễn trinh thu huyền nhưng vẫn ung dung đứng thẳng tại chỗ, hướng Cố Xuân Đình ôm quyền thi lễ nói Tôi nhất thời cao hứng thật xấu hổ quá Cố Xuân Đình cũng là người biết nhìn người Y biết người thanh niên trước mặt này có bản lính sâu về thái cực quyền Nhưng Y là người có quyền của trong giới thái cực quyền ở thủ đô Như thế nào lại bị một người thanh niên xa lạ từ đâu nhảy ra làm mất mặt như vậy Bởi vậy y liền lạnh lùng cười Tiểu tử cậu chỉ là hoa chân múa tay Động tác lừa gạt người mà thôi Bành viễn trinh dùng ánh mắt âm thầm quan sát Phùng Thiến Như Thấy cô đứng yên một chỗ Dường như có chút suy nghĩ Thì liền hướng cố Xuân Đình ung quyền nói Vậy xin giáo sư chỉ giáo luyện thái cực Phần 2 Phùng Thiến Như và những người khác trầm rãi tản ra tránh qua một bên Cô Xuân Đình làm sao dám coi thường như trước Nhưng đã đến lúc này cũng không thể không hạ thấp mình để chủ động khiêu khích Bành Viễn Trinh tại chỗ đỏ sức một phen Xin giáo sư chỉ giáo Bành Viễn Trinh thi lễ, xong liền bày ra tư thế Việc đỏ sức với cố Xuân Đình chỉ là do nhất thời hứng khởi Bất kể kết quả như thế nào đối với hắn mà nói chỉ là dâu xia Mục đích chính của hắn chỉ là tiếp cận với Phùng Thiến Như Tuy nhiên, sau khi giao thủ một hiệp với cố Xuân Đình, hắn biết người này chỉ là hữu danh vô thực. Động tác phó thuật đẹp nhưng kiến thức cơ bản lại quá kém. Hơn nữa, bởi vì tuổi cũng đã lớn nên khí huyết không đủ, lực nắm trong tay quá hiếu. Thái cực lấy việc tu thân dưỡng tính là chính, đối chọi chỉ là giao lưu, bình thường sẽ không khiến đối thủ hạ đài. Có thể vì để khiến cho Phùng Thiến Như phải chú ý, Bành Viễn Trinh cũng liền bất chấp việc cố Xuân Đình không chịu nổi. Bành Viễn Trinh tập luyện thái cực dùng việc kết hợp hình ý và nguyện pháp có tính công kích vào trọng điểm và tính thực tiễn Sau hai hiệp, Cố Xuân Đình liền rõ ràng chịu không nổi Bành Viễn Trinh thở ra một hơi thật dài Tay trái buông xuống sườn Đầu vai run lên Phát ra một kình khiến Cố Xuân Đình bị đẩy ra ngoài Ông ta lui ra vài bước, khống chế không được liền ngã xuống mặt đất Phía bên ngoài Phùng Thiến Như và đám người phát ra một tiếng kêu kinh hãi gần như không tin vào hai mắt của mình. cố Xuân Đình là một đại sư nổi tiếng trong giới thái cực quyền. Đại học Kinh Hoa tháng 9 này sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường. Phùng Thiến Như muốn tập thái cực quyền để làm một tiết mục biểu diễn chúc mừng. Cô phải mất công sức rất nhiều mới mời được cố Xuân Đình làm cố vấn chỉ đạo. Không nghĩ rằng một đại sư danh tiếng như vậy lại bị một chàng thanh niên chưa biết tên đánh ngã như thế Bành viễn trinh bước đến nâng cố xuân đình dậy Nhưng cố xuân đình thẻn quá hóa giận Như thế nào lại nhận ý tốt của hắn liền đứng dậy Không nói gì xấu hổ và giận dữ phấy tay bỏ đi Mọi người ngây ra chẳng biết làm sao Tiêu niệm ba sưởng sốt một hồi nhỏ giọng nói Bành ca anh Bành Viễn Trinh xấu hổ cười nói Thật ngại quá Nhất thời lỡ tay thật xin lỗi Xin lỗi Nói xong Bành Viễn Trinh xoay người bước đi Nhưng bước chân của hắn rất thong thả Hắn đoán Phùng Thiến Như khẳng định là sẽ mở miệng gọi hắn lại Quả nhiên Phùng Thiến Như rất mất hứng nhìn Bành Viễn Trinh trầm giọng nói Anh thật sự là đáng ghét mà Làm cho giáo sư của người ta chạy mất rồi mình lại bỏ đi như vậy Bành viễn trinh xoay người cười khổ Tôi cũng không muốn Tôi cũng không nghĩ đến vì giáo sư này của các người kiến thức cơ bản lại ghém như vậy Tôi không phải cố ý Phùng thiến như nhíu mày quay đầu nhìn tiêu niệm ba một cái Ý tứ đó là muốn hỏi tiêu niệm ba Người trước mặt này tổ cùng là ai Tiêu niệm ba khẩn trương chạy đến thì thầm bên tai Phùng thiến như vài câu Sau đó tiêu niệm ba lại chạy đến cười nói Bành ca thật không nghĩ đến anh là một cao thủ thái cực quyền Tôi nghĩ chi bằng anh đến làm giáo viên huấn luyện cho chúng tôi Dạy cho chúng tôi trong vài ngày Phùng Thiến Như không nói gì Ánh mắt trong suốt nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh có chút khó xử Do dự nói Tiểu ba luyện tập cho mọi người vài ngày cũng không có gì Chỉ có điều tôi đến thủ đô có việc Lúc này thời gian Nói xong bành viễn trinh liếc mắt nhìn Phùng Thiến Như Chỉ có điều Phùng Thiến Như vẫn đứng im một chỗ, không có bất luận một phản ứng nào. Nhưng tiêu niệm ba đã được Phùng Thiến Như bày mưu đặt kế, luôn mãi khẩn cầu. Bành ca, anh hãy giúp tuổi em. Chỉ một tuần thôi tụi em buổi sáng luyện hai tiếng cũng không ảnh hưởng đến công việc của anh. Hơn nữa, anh đã khiến cho giáo viên của tuổi em chạy mất. Nói xong tiêu niệm ba hướng Bành Viễn Trinh nhìn một cái, hạ giọng nói. Bành ca, nếu anh có việc thì có thể nói Phùng Thiến Như giúp cho anh Bành Viễn Trinh liền vững ở đồng ý Bành Viễn Trinh từ đầu đến cuối diễn qua một lần thái cực quyền cho đám người Phùng Thiến Như xem Nhìn động tác phóng khoáng của hắn, đám người Phùng Thiến Như đều xem say mê Cũng cùng một động tác nhưng Bành Viễn Trinh đánh ra rất có lực Nhất là động tác và âm nhạc đều cực kỳ ăn ý Phùng Thiến Như ánh mắt ngày càng sáng hơn Một người thanh niên vô danh, nhưng lại đánh bại được một đại sư thái cực quyền danh tiếng. Đúng là chuyện lạ. Bành ca chiêu vừa rồi là gì vậy, có thể chỉ cho em không? Chập chập, em vừa rồi nhìn không nghĩ chỉ là thấy bà vai nhoáng lên một cách rồi đại sư cố bay ra ngoài. Trong lúc nghỉ ngơi, tiêu niệm ba liền đến bên cạnh bành viễn Trinh cười nói. Cách này gọi là tứ lưỡng bát thiên cân kỳ thật cũng không phức tạp. Bành viễn Trinh cười. Đến đây tiểu ba chúng ta luyện tập một chút. Tiêu niệm ba hưng phấn thủ thí. Vừa mới ra quyền thì chỉ thấy bành viễn Trinh thắt lưng trầm xuống. Tay trái luồn qua tay phải. Sau đó chân khủy xuống phía trước. Tiêu niệm ba không kịp phòng thủ kinh hô một tiếng. Lui về phía sau ngã xuống đất. Trong nháy mắt trong cơ thể phải có rất nhiều động tác phải đồng thời được hoàn thành. Đem những lực chất chứa trong cơ thể. Thông qua phần eo. Làm cao thấp, trước sau lăn lộn và xoay tròn, đem lực tập trung qua bên hông. Sau đó thông qua thắt lưng và các khớp xương, lực hướng chân giảm xuống 6 phần. Sau đó hướng lên cánh tay 4 phần biến thành kình. Thông qua động tác tứ chi, đánh lên mỗi điểm trên người đối phương một chút. Cho dù đối phương có sức mạnh ngàn cân, nhưng khi bị công kích những điểm nhỏ thì cũng không thể chịu nổi mà mất đi cân bằng. Thứ nhất là phải tập trung lực công phá, dùng một kình nhỏ để phá đi sức mạnh ngàn cân của đối phương. Cách gọi là tứ lưỡng bát thiên cân chính là đạo lý này. Đương nhiên, các người chỉ có biểu diễn, chỉ cần tập luyện động tác thuần thuộc là được rồi, tận lực phối hợp cùng âm nhạc. Chỉ cho mọi người một bí quyết nho nhỏ nha. Biểu diễn thái cực quyền tốt nhất là đem động tác đặt phía trước âm nhạc, nhanh hơn nửa nhịp. Như vậy mới làm cho người ta có cảm giác động tác và âm nhạc đi liền với nhau Chứ không tách rời Bành viễn trinh kiếp trước thường xuyên tham gia thi đấu biểu diễn thái cực quyền Nên kinh nghiệm rất phong phú Lời nói này của hắn chính là một bí quyết nhỏ Bành viễn trinh vỗ tay nói Được rồi, hôm nay tập đến đây, tôi còn có việc, ngày mai gặp tiếp Thấy bành viễn trinh phải đi Phùng Tiến Như từ đầu đến giờ vẫn duy trì trầm mặt liền mở miệng nói Huấn luyện viên Bành buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm để xem như là bái sư Tiêu niệm ba cũng đứng một bên nói vào Đúng vậy Bành ca anh là giáo sư của tụi em Hôm nay để tụi em mời anh ăn cơm Bành viễn trinh thoáng do dự một chút rồi đồng ý Hắn ngoài mặt thì thần sắc bình tĩnh nhưng kỳ thật thì trong lòng mừng như điên Thành công tiếp cận với Phùng Thiến Như được xem như một mở đầu tốt đẹp. Chỉ có điều, kế tiếp phải làm như thế nào để đưa Phùng Thiến Như những bằng chứng về thân thế của hắn. Thì tạm thời vẫn chưa có chủ định. Còn cần xem tình huống như thế nào rồi quyết định. Do, xét, tiệm cơm Phùng Thiến Như đặt. Là một tiệm cơm sang trọng. Trang trí lộng lẫy. Nằm ở phía tây của cổng trường Đại học Kinh Hoa. Rõ ràng bữa cơm này là do Phùng Tiến Như mời Một số đội viên và Bành Viễn Trinh ngồi đợi ở phòng ăn Nhưng Phùng Tiến Như chưa xuất hiện Nghe nói đang tắm rửa thay quần áo Lai lịch của Phùng Tiến Như là điều kiên kỳ ngấm ngầm đối với đám sinh viên Bành Viễn Trinh không hỏi mà đám tiêu miệng ba cũng tránh không nói Trên thực tế Nếu không phải vì tổng đồng yêu thích thái cực quyền muốn tổ chức buổi biểu diễn trong dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập Đám tiêu niệm ba chỉ là sinh viên bình thường Cũng không có cơ hội ngồi cùng với Phùng Thiến Như Tuy nhiên Dù Phùng Thiến Như có địa vị cao quý Cô cũng không tỏ ra ta đây đối với bọn họ Chỉ có điều Trong xương cốt cô đã mang sẵn cái khí chất vô hình của loại tiểu thư nhà cao cửa rộng Mỗi cái sơ tay Nhấp chân đều lộ ra vẻ cao quý Mọi người cười cười, nói nói, rất nhanh hòa đồng với nhau Đều là người trẻ tuổi Tuổi tác không cách biệt mấy Lại là bạn học cùng trường Bức tường ngăn cách rất dễ dàng bị phá tan Hơn nữa Kiếp trước Kiếp này Bành viễn trinh đã có hàng chục năm từng chạy Hắn đã cố ý tạo quan hệ hòa hợp với mấy sinh viên thì không có khó khăn gì Đồ ăn đều đã được mang lên, Phùng Thiến Như mới thong thả đi đến Cô thay một bộ đồng phục màu trắng Mái tóc mây đen dài ướt súng Được kẹp bởi một cái kẹp tóc hình con bướm Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng Càng tăng thêm vài phần lộng lấy và quyến rũ Phùng Thiến Như mời mọi người ngồi vào bàn còn gọi thêm mấy chai rượu Vài ly rượu vào bụng tiêu niệm ba cười ha hả nói Bành ca thật sự không ngờ là lại được gặp anh ở trường Càng không ngờ là anh lại là bậc thầy thái cực quyền nha Anh học thái cực quyền khi nào vậy? Ở trường em chưa thấy anh học bao giờ ha ha tôi mà là bậc thầy cái gì Đừng nói như vậy Chỉ tổ làm người ta chây cười Trước đây tôi chỉ học được sơ sài một chút Rồi vẫn tiếp tục nhìn ngấm tự luyện một mình Không bỏ giờ thôi mà Bành viễn trinh bật cười lớn Nói cho qua chuyện Bành ca, em kính anh một ly Tiêu niệm ba nâng ly lên cùng với bành viễn trinh À, bành ca, anh trở về thủ đô làm gì, hiện ở đâu? Tạm thời tôi ở nhà bạn học Bành viễn trinh thản nhiên cười, giọng hết sức hòa hoãn Ở nhà tôi có vài món đồ Mẹ tôi nói là đồ cổ Tôi đến thủ đô định tìm chuyên gia giám định Xem có phải đồ thật hay không chấm thang Đồ cổ à Nếu đúng là đồ cổ, anh sẽ đại phát tài Món đồ gì vậy cho tụi em xem một chút được không? Tiêu Niệm Ba tò mò hỏi Lúc này, Bành Viễn Trinh gần như muốn ôm hôn Tiêu Niệm Ba một cái Thằng nhãi này thật sự là rất phối hợp Rất đáng yêu Hắn đang lo làm cách nào để mở ra đột phá khẩu với Phùng Thiến Như ở nơi này Thằng nhóc lại giúp hắn một cách đúng lúc Bành Viễn Trinh quyết định lập tức thử dò xét Phùng Tiến Như một chút Hắn trầm rãi lấy từ túi sách ra một bọc nhỏ làm bằng lụa đỏ Sau đó thật cẩn thận mở ra Để lộ miếng long văn ngọc bội liên quan thân thế của cha mình Nhẹ nhàng đặt lên bàn Là miếng ngọc bội này Mọi người tiến lại gần úi xuống xem kỹ Bành Viễn Trinh ngồi đó ánh mắt chăm chú nhìn Phùng Tiến Như quan sát sự biến đổi trên mặt cô Quả nhiên, mặt phùng tiến như chợt biến đổi trong lúc vô ý, khóe miệng tươi đẹp hơi co giật một chút. Đột nhiên cô ngầm đầu lên nhìn vẻ mặt ung dung của bành viễn trinh trong con ngươi lóe ra một làn ánh sáng lay động. Chỉ là tia sáng này đã nhanh chóng bị cô che giấu đi. Cô từ từ ngồi xuống như cũ. Nhìn bành viễn trinh như thoáng chút suy nghĩ. Lắng nghe mọi người mồm 5 miệng 10 bình phẩm đủ điều về miếng ngọc bội. Không nói sen vào câu nào. Một lát sau đột nhiên cô khẽ cười, nói Huấn luyện viên bành thật ra tôi có quen với một chuyên gia đồ cổ Hay là để tôi giúp làm trung gian giới thiệu một chút Bành viễn Trinh quay lại nhìn Phùng Thiến Như điềm tính cười Thế thì tốt qua cảm ơn cô, đừng khát ráo Miếng ngọc bội của anh nhất định là đồ cổ, anh cần phải giữ gìn cẩn thận Phùng Thiến Như nâng ly rượu lên, ánh mắt thâm thúy thản nhiên nói ấn luyện viên bản tôi xin kính anh một ly chấm thăng C cảm ơn ở nhà Phùng Bbá Đảo Phùng Bbá Lâm sắp được thăng hàm thiếu tướng và thăng chức tham mưu trưởng tập đoàn quân theo quân đội trở về thủ đô nghỉ ngơi ở đó Phùng Bá Lâm đến gặp Phùng Bbá đào có chuyện muốn nói hai anh em đang nói chuyện đột nhiên tiếng Trung điện thoại vang lên Tống Dư Trân vợ Phùng bá Đảo bưng lên mộtkhay dưa hấu ướt lạnh cười nói Bá lâm ăn miếng dưa hấu đi chị mới lấy từ tủ lạnh ra Hôm nay trời nóng quá Cám ơn chị dâu phùng bá lâm hơi hạ thấp người Cười nói Y rất kính trọng người chị dâu này Bởi vì tính cách tống dư chân rất hóa nhã Lại rất bao dung Rộng lượng Không giống như Trương Lam Vợ Y Nói năng chua ngoa theo lối con buồn Khiến cha mẹ Y không ra Đặt khay dư hấu lên bàn Tống Dư chân đi tiếp điện thoại Thiến Như hả mẹ đây Mẹ ba con có ở nhà không Ở nhà đang nói chuyện với chú con Mẹ Mẹ nói ba đến nghe điện thoại của con ngay đi nghe giọng con gái hơi cấp bách Tống Dư chân nhếu mày Cầm điện thoại lên Quay về phía phùng bá đào kêu lên Ông xã Thiến Như muốn gặp anh Nói có chuyện gấp phùng bá đào không chú ý lắm, vừa tiếp tục nói chuyện với em trai, vừa đi tới nhận điện thoại. Tuy nhiên, khi cầm lấy ốm nghe, vừa nghe ở đầu dây bên kia con gái nói mấy câu, y chợt biến sắc, tay cầm ốm nghe hơi run lên. Tống Dư Chân đứng bên cạnh nhíu mày nói: "Sao vậy anh? Thiến như có chuyện gì sao?" Sắc mặt phùng bá đào ngưng trọng, chậm rãi buông ốm nghe, lắc đầu chân Bá Lâm Vừa rồi trong điện thoại Thiến Như nói Có một bạn đồng học của nó đưa ra một vật làm bằng chứng nhận thân thích của lão nhị Đó là miếng ngọc bội long văn Phùng Bá Đào vừa rước tiếng Tống Dư chân ginh ngạc há to miệng Còn Phùng Bá Lâm ồ lên một tiếng Đứng dậy Vội vàng nói Thật sao Con bé Thiến Như chưa bao giờ nói láo Nó đang ngồi ăn cơm cùng thằng bé kia Phùng bá đào trầm ngâm một chút Việc này không phải đùa Bá lâm anh thấy như thế này Em đích thân đi một chuyến tranh thủ gặp hắn Anh lập tức đi đại hồng môn báo cho ba biết Phùng bá lâm gật đầu Được em sẽ tranh thủ đi ngay Bá lâm bây giờ khoan hãy lộ ra Để làm rõ tình hình rồi sẽ nói sau Phùng bá lâm dạ một tiếng hấp tấp đi Phùng bá lâm đi rồi Phùng bá đào thở phào một cái, nhìn vợ nhẹ nhàng nói Dư chân, em ở nhà trong chừng điện thoại, anh lập tức đi báo cho ba hay chuyện này Nhiều năm như vậy, giờ mới có tung tích của lão nhị, anh nghĩ ba mẹ sẽ hết sức vui mừng Anh đi đi, em trong nhà Tống dư chân dịu dàng gật đầu đáp ứng Phùng bá đào đi xe hơi thẳng đến đại hồng môn Trên đường đi ông hết sức cảm khái Người em trai mà cả gia đình tìm kiếm mấy chục năm không có kết quả Đột nhiên lại có tung tích Khiến ông hết sức kích động Trong lúc nhất thời khó kiềm chế nổi Năm đó Ông chỉ mới hơn 2 tuổi May mắn là lúc đó ông được gửi nuôi ở nhà họ hàng ở một thị trấn Nên không bị chia liệt khỏi cha mẹ